tham nhân tu tiên tác giả phong ngữ thực hiện huyết công tử truyện được chia sẻ tại website radiogiải trí.com chương 1410 lộ diện hàn lập trong lòng hiển nhiên là rất buồn bực trong tình huống bình thường với thần thông của hắn vốn có thể nháy mắt hình thành bên trong khốn ma võng độn quang ra khỏi cấm chế Nhưng hắn lại đang ẩn thân, nếu như vội vàng dùng đến thần thông phát quan thì lập tức tin tức sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Thế là chỉ sau một chút so dự, hắn đã ở bên trong cấm chế. Khóe mắt hàn lập hơi động, chỉ có thể tạm thời đứng bất động ở chỗ cũ, nhưng trong đầu lại cứ nghĩ đi nghĩ lại tất cả những tin tức vừa trước qua. hiển nhiên những người của xích sung tộc này là một trong bảy hai chi của phi linh tộc. Không biết từ chỗ nào mà biết được ba người của thiên bằng tộc lúc này sẽ mang hoa một linh trở về, cho nên mai phục trên con đường mà họ nhất định phải đi qua. Còn những người của xích dung tộc dám làm như vậy có lẽ chính là vì một nhân vật rất lớn của thiên bằng tộc đã chết, cả thiên bằng tộc cũng khó tự bảo vệ được bản thân mình. Nhưng nếu cứ như vậy, những ý định ban đầu của hắn há chẳng phải là hỏng hết rồi sao? Lẽ nào phải vứt bỏ thiên bằng tục đi trà trộn vào nơi tập trung của đám phi linh tục khác ư? Điều này có vẻ không ổn. Dù sao nhìn từ ngoại hình, người thiên bằng tục và người của nhân tục cũng không có gì khác biệt. Còn phi linh tục, những chi khác thì không biết, nhưng nhìn dáng vẻ người xích sung tục e rằng tìm một chi dễ trà trộn vào giống như thiên bằng tục không phải là dễ. Ý nghĩ của hàn lập lướt qua nhanh như trước, đồng thời chú ý nhìn về phía đại chiến của người thiên bằng tộc và người xích sung tộc sau khi biến ảo ở phía không xa. Ở đó, những âm thanh ầm ầm in tai nhức ốc vang lên, vô số những hồ quang điện lớn như con ngân mãng quay cuồng gào xít. Ba con ngân điểu dường như hóa thân thành lôi điện, miệng vuốt cùng phối hợp, anh Dũng khác thường nhưng dưới sự bao vây của nhiều con hỏa điểu như vậy chúng đã trở nên yếu thế. Những con hỏa điểu này không những thần thông hỏa diệm cuồn cuộn, cho dù ngẫu nhiên bị ngân diệu tấn công vào người, chỉ cần hỏa diệm sáng lên, những vết thương sẽ lập tức hồi phục như thường, giống như cơ thể bất diệt vậy. Mà hơn nữa con ngân điểu này sẽ bị ngọn lửa kia quấn quanh người toàn thân lôi quang phát sáng, cho dù có bình yêu vô sự thì ngân quang phát ra trên người nó cũng nhất định sẽ bị mờ nhạt đi. Trong lúc chúng đang tranh đấu trên không, không biết là từ lúc nào đã nổi lên một viên châu màu đỏ đậm, phát ra ánh sáng màu lửa nhạt, bao phủ toàn bộ mọi vật phía dưới nổi trong mười mấy trượng. Phong thiếu, ngươi và ta đồng cấp. Nhưng ta có hỏa long châu trợ giúp, xem ngươi làm sao thành đối thủ của ta trong khi tranh đấu, một con hỏa điểu cực lớn cơ thể rõ ràng là lớn hơn rất nhiều so với những con đồng loại, phát ra những tiếng cười cổ quái. Một tiếng hừ lạnh lùng vang lên, một con ngân điểu đột nhiên dơ vút lên, lập tức năm luồng ánh sáng trắng mờ lóe lên rồi vụt tắt bắn vào không chung, một khắc sau chém thẳng vào viên châu ầm ầm mấy tiếng trên bề mặt hỏa long châu chợt hiện lên một lớp ánh sáng màu đỏ dễ dàng ngăn lại 5 vuốt đó. Ha <cười> ha, phong thiếu huyên, ngươi đừng có nghĩ mình gặp may như vậy, viên hỏa long châu này ta sớm đã mời một vị trưởng lão trong tục bày bố cấm chế rồi, chỉ dựa vào một tên phi linh cấp cao như ngươi thì hoàn toàn không có cách nào làm tổn hại được nó. Con hỏa điểu ha hả mấy tiếng. Hai cánh vô mạnh lên, lập tức ngọn lửa cuốn tất cả đi. Ở phía dưới, mặc cho ba con ngân điểu không chế lôi quang muốn tháo chạy khỏi phạm vi bao phủ của hỏa long châu, thì viên châu lại đổi sát không tha, hoàn toàn không có cách nào vứt bỏ được. Hơn nữa còn vì phân tâm nên ba con ngân điểu liên tiếp bị thương, hồ quang lấp lánh bên ngoài cũng dần dần mờ nhạt đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, con hỏa điểu càng điên cuồng công kích không ngừng. Ba con ngân điểu chỉ có thể chống đỡ thổ thực trong biển lửa. Đại hán chọc đầu biến thành con hỏa điểu nhìn thấy vậy, liền cười một tiếng lạnh lùng, từ mồm lại phát ra những tiếng kêu rõ ràng trói tai. Con tự tầm hai đầu đó cuối cùng cũng đã hành động. Chỉ nhìn thấy hai cánh của chúng sang ra. Hai cái đầu đồng thời phát ra những tiếng kêu u ám, thân hình khổng lồ thoáng rung động, rồi lại biến thành một màn sáng màu ngũ sắc, bắn thẳng vào ba con ngân điểu, cuốn chúng bay đi. Ba con ngân điểu nhìn thấy cảnh này vô cùng hoảng hốt, một con trong đó đột nhiên hét to: "Mau thi triển lôi độn thuật trốn đi nhanh, không thể chính diện ngăn cản con hỏa điểu này!" Lời này vừa phát ra khỏi miệng thì ba con ngân điểu thoát cách đã biến thành ba đường ngân hồ bắn nhanh ra khỏi biển lửa, trên đường đi cơ thể đột nhiên bị chúng mấy đòn tấn công nghiêm trọng. Nhưng chúng vừa thoát ra khỏi biển thì đã biến mất không thấy tung tích. Giáng ngũ sắc quay một vòng trên không trung, lập tức ánh sáng mờ lói lên, lại một lần nữa xuất hiện con cự cầm hai đầu. Hai cái đầu của nó không ngừng nhìn sang hai bên. Viên hỏa long châu trên không trung cũng quay tròn không ngừng tại chỗ cũ, hình như đang mất đi tung tích của ba con ngân điểu. Mấy con hỏa điểu nhìn thấy đều ngẩn người ra. Con có đôi cánh lớn nhất trong đấy thu cánh lại, rồi một lần nữa lại hóa thành hình người trong nơi nơi gơ o nơi lửa hừng hực. Đó chính là vị đại hán chọc đầu tên thiên minh. Hắn nhìn hướng về phía ba đường ngân hồ đã biến mất. Rồi cất lên một tiếng cười lạnh. Đừng tưởng rằng mượn lôi lực để ẩm thân thì ta sẽ không có cách nào tìm ra các ngươi. Lần này ngoài việc mượn uy lực của hỏa long châu xa, ta còn mang theo cả thông linh chi phong. Ta đã đem tinh hạch của thiên bằng tục các ngươi cho nó phân biệt rồi, cho dù các người có tu luyện thuật lôi độn đến cực trí thì cũng không có cách nào trốn được sự tìm kiếm của nó đâu. Lời nói vừa buông xuống thì đại hán chọc đầu đột nhiên há to mồm, một bình hổ lô màu đỏ bắn ra. Vật này quay vòng vòng chuyển dần xuống, miệng hồ lô hướng xuống dưới đột nhiên mấy con ong độc màu vàng kêu những tiếng hổ hổ bay ra, một một con đều lớn vài tấc trên người phát ra một thứ án sáng linh quang nhàn nhạt Đại hán kêu lên mấy tiếng cổ quái, ngón tay chỉ về hướng mấy con ngân điểu biến mất. Lập tức mấy con linh phong kêu lên một tiếng rồi bay đi. Đại hán cười một cách độc áp, rồi vơ tay ra một chiêu ở phía sau. Lập tức tất cả những con hỏa điểu do xích dung tộc hóa thành đều giang hai đôi cánh lên đuổi theo sau những con linh phong. Con tự cầm hai đầu cũng tiến sát theo. Một khắc sau điểu cười hiểm áp trên mặt đại hán chọc đầu ngưng lại. Sau khi mấy con linh phong bay quay tròn bốn phía, lại tụ về một nơi. Tất cả hướng về một chỗ trên dưới quay tròn không ngừng. Tại sao lại chỉ tìm thấy một tên thiên bằng tộc? Tất cả những người của sĩ dung tộc đều có chút mơ hồ, không hiểu. Nhưng đại hán chọc đầu lại quyết đoán gì thường, lập tức phản ứng lại bỗng nhiên há mồm phun ra hai chữ đồng thủ. Nhưng chưa đợi mấy con hỏa điểu bay tới. Thì ở nơi mà những con linh phong bao vây lại hiện ra một nam tử, trên không trung bỗng phát ra những quang hà màu xám, linh quang lướt qua trong hư không, những thứ bị linh quang quét vào trong thì lập tức biến mất hình mất sản. Mấy con hỏa điểu vô cùng kinh ngạc, không nghĩ ngợi gì mà há to mồm ra, lập tức những tiếng gào thét không ngừng vang lên. Một màn quỷ gì xuất hiện? Chỉ nhìn thấy phía dưới ánh sáng sám đó là những cây cột lửa đang làm tan chảy mọi thứ bên trong quang hà thoát cái tất cả đã hóa thành hư không. Lần này, những con hỏa điệu đều bị dọa một trận thân hình vốn khí thế hừng hực đang sông lên lập tức dừng lại, đều nhìn chầm chầm kinh ngạc vào bóng một nam tử lạ mặt đang dần dần xuất hiện từ trong ánh sáng sám ra. Người này toàn thân mặt thanh vào Dung nhan bình thường đằng sau lưng có mang một đôi cánh màu trắng, đó cũng là người của phi linh tục, nhưng hoàn toàn không phải là một trong ba người của thiên bằng tục. Các hạ là ai? Đại hán chọc đầu ngạc nhiên, lập tức quát lớn lên, trên người bỗng phát ra một khí thế cực kỳ đáng sợ. Là ai? Chẳng nhẽ ngươi không nhận ra, người mặt thanh bảo niêm cười trả lời, đó chính là Hàn Lập, người bị lộ thân phần ngoài ý muốn. Vẻ mặt hắn trông rất cung dung, nhưng trong lòng thì thầm oán trách. Đang là cuộc tranh đấu của người dị tộc, tại sao đột nhiên lại lôi hắn vào? Hắn không phải là người của thiên bằng tộc, những con linh phong đấy tại sao lại tìm thấy hắn? Hàn lập thầm nghĩ có lẽ việc này có liên quan đến mình luyện hóa xương cánh của lôi bằng vào phong lôi xí cũng may lúc hắn hiện hình thì không những cánh phong lôi đã biến đổi màu sắc, mà còn hóa thành đôi cánh có kích cỡ và hình dáng giống với người của thiên bằng tộc, như vậy cũng không sợ ai nhận ra sơ hở gì. Thiên bằng nơi, nơi hơn a, nơi ánh mắt đại hán chọc đầu lướt nhìn quan khuôn mặt và đằng sau Hàn Lập, sát khí lập tức hiện lên. Hàn Lập mỉm cười không nói. Bất kể tại sao ngươi xuất hiện tại nơi này, Nhưng nếu đã bị ta bắt gặp, thì chỉ có con đường chết thôi. Xếp hắn đại hán chọc đầu ra lệnh lạnh lung khác thường. Lập tức những con hỏa điểu ở bốn hướng xông tới, hai cánh mà móng sung lên, mười mấy vút lửa đan chéo vào nhau trong ngọn lửa cuồn cuộn, lăn thẳng vào hàn lập. Chính vào lúc này, viên hỏa long châu sáng lên. Không biết tại sao thoát một cách mà từ một nơi xa đến vài chục trường đã xuất hiện trên đỉnh đầu Hàn Lập. Một màn ánh sáng đỏ đồng thời phát ra. Hàn lập hơi nhanh mày, cũng không nhìn vào những cử động khác mà chỉ vung bàn tay đen lên, những luồng ánh sáng màu xám phía trước người cũng dâng cao lên bội phần, những móng vuốt và ngọn lửa lập tức bị dừng lại ở trong đó, tiếp theo đó phía dưới luồng ánh sáng đang chớp động bị xé nhỏ ra thành bột vụn và biến mất. Đồng thời, hai đôi cánh phía sau lưng hàn lập cũng phát ra tiếng kêu thân hình mở nhạt đi rồi biến mất trong ánh lôi quang ngân sắc. Và một khắc sau, hắn đã xuất hiện ở bên trên viên Hỏa Long Châu, một cánh tay hắn lướt qua đã nắm lấy được viên châu trong tay. Viện Hỏa Long Châu kêu oành một tiếng, không những phát ra màu lửa đỏ bao phủ, mà còn hóa hình trên không biến thành một con cửu mãng màu đỏ đậm dài vài trượng, há mồm ra cắn mạnh vào tay Hàn Lập. Thành một tiếng kim quang trên cánh tay phát ra Hiện lên một tầng kim lân trên chỗ mà con hỏa mãng cắn vào lại hoàn toàn không có thương tích gì cứng như thép đã được tinh chế. Rồi năm đầu ngón tay của hắn đột nhiên dùng một lực rất mạnh nắm chặt vào viên châu, ánh sáng nhạt nhạt đằng sau lưng bỗng lói lên truyền ra một tiếng giòn vang. Không những mặt ngoài của viên hỏa long châu bị siết cho vỡ ra. Mà ngay cả phần thân bên trong cũng bị sức mạnh cực lớn trên người Hàn Lập làm cho nứt vụn ra. Hai cánh tay hắn lại trà sát vào nhau, mười đầu ngón tay dơ lên, một đống bụi màu đỏ bay là tả ra. Từ khi Hàn Lập hóa giải đòn tấn công của bọn chúng đến lúc biến vào không chung rồi dùng một tay siết nát viên hỏa long châu tất cả chỉ diễn ra trong thời gian phút chốt đám người xích sung tộc phía dưới nhìn thấy đều trợn mắt khá mồm. người đã hủy đi bảo vật của xích sung tộc ta đại hán chọc đầu tuy cũng hoảng sợ nhưng lập tức nghĩ đến hậu quả sau khi viên hỏa long châu bị hủy không khỏi phẫn nộ xen lẫn kinh sợ. những tiếng thê thê phát ra từ mồm hắn thân hình chợt động đẩy một lần nữa hóa thành con hỏa điểu cực đại bay vột lên. Và con tự cầm hai đầu cũng hóa thành một luồng quang hà cuồn cuồn ào tới. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1411 Đẩy lùi xích dung. Hàn lập vừa thấy một màn này liền lập tức mở miệng ngâm lên, cũng không thấy hắn dùng bất kỳ bảo vật gì, chẳng qua là hai cánh phía sau rung lên tựa như hóa thành một đảo gió lúc tuôn ra, nhưng trên đường nó lại ló lên rồi quỷ gì biến mất. Đại hán biến thành hỏa điểu trong lòng quá sợ hãi, không chỉ kêu lên chỉ đàn há miệng phun ra một mảnh hỏa diễm màu tím trải rộng hơn 10 trượng tre ở trước người. Nếu như Hàn lập lẻn vào vùng phổ cận mà nói, vừa vặn sẽ bị mảnh hỏa giếm này cuốn vào. Thế nhưng ngoài dữ liệu của đại hán đầu trọc, Hàn lập ngay từ đầu đã không đem mục tiêu đặt trên người hắn, mà sau khi bạch quang lóe lên, song thủ như thiểm điện hiện ra rồi đặt trên đỉnh đầu cự cầm. Đừng xem hình thể cự cầm khổng lồ như vậy, thế nhưng phản ứng vô cùng nhanh nhạy. Trong sát na lúc hàn lập xuất hiện tự cầm đang giao thủ đột nhiên nhổ là một đạo cột sáng lam sắc. Cột sáng này chưa tới gần thân thế nhưng không khí tại vùng phủ cận lại vang lên một loạt thanh âm, dẹp dẹp. Từng mảnh hàn băng có độ dày không đồng nhất làn tràn mà ra. Đạo cột sáng này không ngờ lại vô cùng hàn lãnh, hoàn toàn không thua gì tiền lam băng diễm của hàn lập, phảng phất như không khí bị đông lại rồi ngăn ở trước mặt Hàn Lập. Trong mắt Hàn Lập lóe lên quang mang kinh ngạc, nhưng mà đối mặt với cột sáng này hắn cũng không có tránh né, tay áo vung lên, từng mảnh bụi xuất hiện trước người. Cột sáng lam sắc tiến vào trong phạm vi của nó, phảng phất tựa như tiến vào trong nước, bị đông cứng lại. Khi thế của cột sáng lập tức bị trì hoãn trong tay áo hàn lập ló lên ngũ sắc quang hà, hắn dối bàn tay trắng nõn như ngọc ra. Năm ngón tay từ trên ngực trượt xuống, năm khỏa quỷ đầu giữ tờn như thiểm điện lập tức biến mất không thấy. Tiếp đó từ trong lòng bàn tay tuôn ra một mảnh ngũ sắc quang diếm quang mang chớp động, ngưng trọng gì thường. Trải qua nhiều năm tu luyện như thế. Hai bàn tay hàn lập suốt cuộc cũng đã luyện thành bách mạch luyện bảo quyết, tùy tiện có thể thi chuyển ra. Thế nhưng có thể đem toàn bộ uy năng của nguyên tử thần Sơn cùng ngũ tử đồng tâm ma hoàn toàn phát huy, thậm chí sau khi kết hợp với lực thân thể, lực lượng còn tăng lên gấp bội. Uy năng này còn có thể tăng trưởng theo tu vi cảnh giới sau này. Một tiếng động thật nhỏ vang lên cột sáng lam sắc rốt cuộc đã đột phá sự ngăn cản của nguyên từ thần quang đánh lên trên bàn tay bạch ngọc. Thế nhưng ngũ sắc quang diễm ở ngoài bàn tay lại xoay tròn cột sáng lạnh vô cùng này lập tức ló lên rồi chui vào tay hắn bàn tay lại không bị thương mảy may. Cự cầm thấy vậy. Một cái đầu hổ khác cũng không chút so dự dựng lên, một cố âm ba trong suốt không tiếng đồng được phun ra đón đầu trùm tơi hàn lập. Hờ! Hàn lập dự lạnh một tiếng kim quang trên người đại phóng tiếp đó nhón một cái, linh quang bích lục bao lấy cả người thoáng cái xông vào màn âm ba này. Âm âm, một chàng âm thanh muộn hưởng vang lên, âm ba cùng kim quang đụng vào nhau tạo ra tiếng bảo liệt liên miên không dứt Thế nhưng hàn lập đối với vụ bạo liệt này không để vào mắt, chỉ sau vài cái chớp động thân thể đã phá tan màn âm ba ba quanh người, cánh tay khẽ động, hai nắm tay đập xuống. Cứ cầm cũng được coi như là loại dị thường hung mãnh. Thân hình chỉ đảo sang bên cạnh cử chảo chớp động lói lên hàn mang, trột ngược lên không chung. Tiếng xé gió vang gen cả người hàn lập đều bị một chảo này bao trùm sắc mặt hàn lập trầm xuống, hai cách nắm tay, một cách được quần trăng mở bao quanh trước động không thôi, một cách lại được ngũ sắc quang diễm bao quanh lưu chuyển bất định, không chút so dự đáng lên từ chảo. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh tự cầm bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, chỉ thấy tự chảo bị đánh gập lại, móng nhọn trước động từng khúc từng khúc vỡ vụn ra, lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiếp đó bóng người lóe lên sắc mặt hàn lập không chút biểu tình thoát khỏi màn huyết vụ, song đầu tự cầm trong mắt bắn ra quang mang ngoan đột cũng không để ý tới một chảo đã bị hủy, hai cái đầu đột nhiên ngọn lên, hai cái miệng như bồn máu hung hăng táp tới hàn lập. một cỗ gió tanh đập vào mặt mà đến, đầu chọc đại Hán bên kia cùng đám người xích xung tộc nhân cũng đã có phản ứng, lập tức kinh sợ cũng tung tới. Một cỗ tử diễm cùng vô số hỏa cầu chẳng chịp dày đặt kích xả ra, nhưng trên đường bay tới lại dung hợp làm một thể biến thành xích hồng hỏa hải rộng trăm trượng. Những hỏa điểu kia thân hình khẽ động đều chui vào trong ngọn lửa không còn thấy bóng. Hỏa cung một hồi quay cuồng, thoáng cái sóng lửa tự đại xoáy lên cao tới vài trục trượng thẳng đến hàn lập bên này thế nhưng hàn lập lúc này sao lại để cho bọn chúng có cơ hội giáp tung hai tay đã sớm bấm niệm pháp quyết sau lưng hiện ra kim quang sắc pháp tướng ba đầu sáu tay trong đó hai tay cánh tay đột nhiên trở nên mơ hồ không ngờ lại biến thành hư ảo cơ hồ cùng lúc đó phía trên đầu tự cầm đột nhiên lói lên kim quang thoáng cái từ trong hư không dần hiện ra một cánh tay thật lớn bàn tay lớn gần một trượng phát ra kim quang chói mắt đột nhiên nắm tay đập xuống, bang chấm thang hai tiếng nổ vang lên. Sau đó từ đại kim quang quyền bất ngờ đan vào nhau nện lên người tự cầm thoáng cách đập cho yêu vật này loạn trọn, không cách nào ổn định lại thân thể. Tiếp đó hàn lập hướng tới biển lửa, một tay xoán tới nhanh chóng nhẫn một cái. Một tòa cử sơn màu đen bỗng nhiên hiện hiện ở trước người quay tiếp một vòng sau đó liền biến thành một tầng màn sáng cao lớn, vòng lại nhanh tiếp sóng lửa trước mặt. Tiếng oanh minh nổ ra, hỏa diễm vòi lửa đan vào nhau quay cuồng bất định, nhất thời rằng co không rõ. Nguyên từ thần quang mặc dù có thể hóa thành ngũ hành chi lực cùng biến thành vô hình, thế nhưng tự nhiên cũng có mức cực hạn. Nhiều xích sung tộc nhân như vậy thôi phát ra hỏa diễm chi lực đánh út lại, mình cũng chỉ đành khó khăn chống đỡ mà thôi. Nhưng mà mục tiêu nguyên bản của Hàn Lập vẫn không thay đổi. Hắn thường dịp có cơ hội tốt này, đầu vai hơi chút run lên, bốn cánh tay ở sau lưng còn lại đều ló lên biến mất. Cùng thời gian này, bốn phía trong hư không quanh thân tự cầm ló lên bốn kim quang sắc cánh tay lớn. Đám kim quang cánh tay này vạch phá dư không quỷ gì tung ra một chảo, bàn tay giống như hình với bóng uốn éo ở đầu cổ tự cầm. Mà đầu tự cầm này vừa rồi mới chịu một kích, lúc này mới tỉnh lại, bắt gặp tình cảnh này tự nhiên rất kinh hãi, thân hình khổng lồ liều mạng vặn vẹo, thế nhưng hai cánh của nó bỗng nhiên trầm xuống, giống như một tòa núi lớn đè lên khiến thân thể không cách nào nhúc nhích. Mặt khác hai cái đại thủ kim quang sát chẳng biết lúc nào kéo lấy một cái cánh, khiến nó không cách nào di chuyển. Tự cầm sợ hãi hồn phi phách tán chưa kịp thi chuyển thần thông thoát thân. Cái cổ của nó đã bị kim quang đại thủ đồng thời phát lực xoắn một cái, bốn cố lực lượng đồng thời phát động. Tự cầm cũng coi như là tương đối mạnh, nhưng với lần đỏ sức này, cái cổ lại vang lên hai tiếng, răng sắc. Sau đó đã bị bẻ thành hai đoạn. Hai tay hàn lập lúc này mới buông lòng pháp quyết kim sắc pháp tướng sau lưng bỗng nhiên biến mất, mà sáu kim quang sắc thủ cánh tay cũng biến mất không thấy. Hai cái đầu cùng thân thể cự cầm từ trên không chung rơi xuống. Khóe mắt hàn lập giật giật, tay áo run lên, ba đoàn ngân sắc hỏa cầu lập tức bắn ra, lóe sáng đánh lên đầu cùng thân thể cự cầm. Dì, vài tiếng, Sau đó ngân diễm nở rộng trong nháy mắt lập tức đem cái sát này biến thành cho, sau đó tụ lại ở giữa biến thành một đoàn ngân sắc hỏa điểu bay vụt về. Chạy, thấy hàn lập khẽ nhấc tay đã có thể diệt sát tự cầm có thực lực cơ hồ tương đương với chính mình, đại hán đầu chọc chích đồng quay cuồng lẫn trong biển lửa truyền ra thanh âm hoàng sợ. Tiếp đó chuyển ra tiếng xé gió. Chỉ thấy hỏa điệu từ trong ngọn lửa lói lên rồi bắn ra, tất cả đều hướng tới không chung mà bay. Xem ra Đại Hán xích sung tục suốt cuộc đáp minh bạch chính mình căn bản không phải là đối thủ của Hàn Lập, hơn nữa còn có đám người thiên bằng nhân đứng một bên chăm chú nhìn, lúc này quyết đoán chuẩn bị bỏ chạy. Thiên minh đi thôi, chỗ này không còn kiếm ăn được nữa đâu. Trên bầu trời đột nhiên chuyển tới thanh âm của một vị nam tử hơn 30 tuổi thiên bằng tục, tiếp đó ngân hồ ở trên không trung lói lên ba cái ngân sắc đại điểu bỗng nhiên hiện thân, người của thiên bằng không ngờ tới lại tìm được đại viện binh, một mực ẩn nấp một bên không ra rốt cuộc cũng nhìn không được xuất thủ. Vô số đảo ngân hồ như đàn vịt mò cá bổ ra trong nháy mắt hóa thành tự đại điện võng đón đầu chụp xuống. Đại hán đầu chọc biến thành hỏa điểu trong miệng phát ra một tiếng hét dài, lập tức lấy hắn làm trung tâm, những hỏa điểu khác đồng thời tụ lại. Xung hợp bên cạnh hán tạo thành một siêu đại hỏa điểu thân dài mười trượng. Hỏa điểu này toàn thân toát ra hỏa diễm màu tím, hai cánh mở ra, sau đó thoáng cái phá tan lưới điện. Ba cái ngân sắc đại điểu cả kinh, không dám đón đỡ đều tự động nhường lối. Hỏa điệu màu tím phóng đại gia, chẳng qua là chỉ vài cái chước đồng thoáng cái chui ra khỏi vòng vây, xuất hiện ở một nơi cách đó hơn 10 trường. Tốc độ bỏ chạy cực nhanh có thể khiến người ta sợ người. Hàn lập mắt thấy cảnh này, tinh quang ló lên, lặng lặng trôi nổi tại chỗ, không có ý định đuổi theo. Hai ba tên ngân điệu trần chờ một lát, sau đó cũng đều không dám đuổi theo. Ngược lại ngân hồ bên ngoài thân thể chúng nó rõ lên, sau một hồi sấm rền vang, một lần nữa lại biến thành hình người. Cám ơn các hạ đã xuất thủ tương trợ. Nếu không mấy người bọn ta thật sự không tránh khỏi kiếp nạn này. Thế nhưng gương mặt huyên đài có phần lạ lắm, có phải là tộc nhân một mực ẩn tu ở hải ngoại? Nam tử tầm đầu thiên bằng tộc đối mặt với lực lượng một người có thể áp bức một đám xích dung tộc nhân là Hàn Lập, không chút nào dám chậm trễ, từ rất xa đã ôm quyền hỏi thăm. Có phải là người thiên bằng hay không? Hàn mố tự mình cũng không rõ lắm. xuất thân của ta có điểm đặc biệt, lẻ loi một mình tại hải ngoại tu luyện đến nay, lần này là lần đầu tiên phản hồi phong nguyên đại lục. Nhưng mà từ bên ngoài nhìn vào thật sự ta cùng các ngươi rất giống nhau, nếu không cũng không có xuất thủ đổi xích xung nhân kia đi. Tâm niệm của Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển thế nhưng trong miệng vẫn bình tĩnh nói. Ha ha, các hạ không cần phải nghi ngờ. Ngươi nhất định là tộc nhân hậu đại mà thiên bằng tộc chúng ta còn sót lại. Không chỉ nói là bề ngoài, chỉ bằng vào thân thể phát ra thiên bằng khí tức. Đã tuyệt đối không giả rồi. Hơn nữa thí tức nồng như thế, huyên đài hẳn là đích hệ tộc nhân. Nếu không, chút linh phong trên trời cũng sẽ không nhanh như vậy tìm được cắt hạ. Người tên là phong Kiếu của thiên bằng cười lớn nói. Huyên đài ở hải ngoại tu luyện thần thông, cho nên mới không sống với bọn ta. Nữ tử dung mạo xinh đẹp thiên bằng tộc kia cũng giật mình. Quả thực! Những thứ khác có thể giả bộ. Thế nhưng thiên bằng khí tức tuyệt sẽ không sai. Nếu không, mấy chi trong ngũ quan tột ngoại hình cũng giống chúng ta, chẳng phải là không cách nào phân biệt sao. Nam tử trẻ tuổi của thiên bằng tộc mỉm cười nói. Hàn lập nghe hết những lời này trong lòng cũng hơi buông lỏng. Xem ra luyện hóa cánh côn bằng quả thực có thể giúp mình che giấu thân phận. Lúc này đây ngược lại là không có xuất thủ nữa, lúc này hắn thản nhiên nói. Mấy vị khẳng định như vậy, xem ra ta là người của thiên bằng hẳn là không phải giả. Thế nhưng vừa rồi ta nghe thấy mấy người xích sung tộc kia nói chuyện tựa hồ tình hình của thiên bằng tộc ngày nay không quá tốt thì phải. Điều này khó mà nói được. Có thể là thằng nhãi thiên minh này chẳng qua là nói chuyện giật gân thôi, cũng có thể là trong tục thật sự xảy ra đại sự gì đó. Nếu không, chúng ta mặc dù là phi linh thất thập nhị chi trong thiên bằng tục, mặc dù tương đối nhỏ yếu, thế nhưng bọn họ cũng không dám hiển nhiên lẻn vào đây như vậy, lại còn dám cướp tiến tới đoạt đồ. Vừa nghe Hàn Lập nói những lời này, thần sắc của Phong Thiếu trở nên âm trầm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 Đám xích dung tộc kia có thể chặn đường giết chúng ta một lần trên đường đi rất có khả năng sẽ đánh giết lần thứ hai. Các hạ thần công hoàng đại con đường phía trước ba người chúng ta chỉ sợ còn nhờ huyên đại chiếu cố rồi, một khi khẳng định Hàn Lập là người của thiên bằng, phong khiếu cũng không có dấu riêng ý định của mình, hướng tới Hàn Lập thản nhiên thỉnh cầu. Hai người còn lại cũng hướng ánh mắt trông mong nhìn về phía Hàn Lập.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 sao có thể tự tuyệt đây làm phiền hàn huyên rồi, sau khi trở về, phong mỗ nhất định sẽ hướng tới vài vị trưởng lão báo lên đại công của huyên đài. sau khi nghe lời đáp ứng, phong thiếu mừng rỡ liên thanh cảm ơn. mặt khác hai người kia tự nhiên trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười. nghe được lời thỉnh công, này. Hắn làm ra bộ dạng cũng không muốn nói lời từ chối, thế nhưng ánh mắt lại quét qua đánh giá bốn phía quanh lam sắc ti vóng, rồi cười nói. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là lên đường thôi. Ta sẽ phá vỡ ma vóng bao quanh đại lao này, hẳn lập dùng một ngón tay hướng tới ti vóng xa xa. Ngân sắc hỏa điều xoay quanh phủ cận thân thể lập tức phát ra một tiếng thanh dễ nghe, tiếp đó hóa thành một đoàn ngân diễm đánh xuống. Phúc, một tiếng, ngân diễm tiếp xúc với lam sắc ti võng, lập tức xuyên thủng tạo thành một lỗ hồng cực lớn, tiếp đó ngân diễm dọc theo ti võng nhanh chóng lan ra. Lam sắc ti võng cực đại trong khoảng thời gian mấy hơi thở dưới khí thế cuồn cuồn của ngân diễm nháy mắt ma võng đã biến thành cho bụi phải linh thiên hỏa trước mặt lại sống như tờ giấy không chịu nổi một kích ánh mắt của ba người thiên bằng đăm đăm mà nhìn bọn họ phát xác chính mình tựa hồ vẫn còn đánh giá thấp thần thông của vị đồng tộc này tốt lắm đi thôi hàn lập nói xong hai tay bấm niệm pháp quyết ngân diễm ở phía xa một lần nữa ngưng tụ thành đoàn rồi biến thành hỏa điểu phi trở lại chui vào trong thân thể hắn. Biến mất không còn thấy bóng. Lúc này bốn người mới cùng nhau hướng tới nơi chân trời xa mà bay đi. Không biết có phải bởi vì Hàn Lập bảo chỉ hình người hay không, mà ba người thiên bằng cũng không hóa thành hình thái đại điểu, chỉ dùng ngân quang bao quanh thân thể, phi độn mà đi. Hàn Lập đối với thần thông biến thân linh hoạt của tộc nhân cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng tùy thời không tiện hỏi việc này. Chẳng qua là lấy cớ bản thân từ nhỏ tu luyện tại hải ngoại, nói bóng nói gió là rất có hứng thú đối với thần thông của phi linh tộc cùng thiên bằng tộc. Những chuyện này đều không phải là chuyện bí mật gì gì đó, phong thiếu ba người tự nhiên trả lời hết. Kể từ đó Hàn Lập chẳng những minh bạch hơn rất nhiều đối với phi linh tộc cùng thiên hạt tộc, cũng thuận tiện biết được một đôi nam nữ trẻ tuổi man tộc này chính là một đôi hương muội Quân trưởng gọi là bạc lôi, nữ gọi là bạc ngưng. Ba người thiên bằng tộc nhân cũng hữu ý hoặc vô ý hỏi thăm hàn lập một vài vấn đề, thế nhưng đều bị hàn lập lấy lý do một mực khổ tu, rất ít khi cùng người khác tiếp xúc để từ chối. Thấy hàn lập lộ vẻ không muốn tiết lộ tin tức của bản thân, phong thiếu bọn người cũng thức thời không có hỏi nữa. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần đối phương đích thật là tộc nhân thiên bằng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 Thế nhưng đáng tiếc chính là, đám tộc nhân này đối với chuyện trong tộc tựa hồ như không biết gì, điều này càng khiến phong khiếu ba người lo lắng, mà đồng thời lại âm thầm yên tâm hơn một chút. Xem ra người của xích sung tộc đã nói dối, hoặc là đám người cao tầng của thiên bằng tộc đã đem tin tức này phong tỏa, điều này mới tránh cho thiên bằng tộc lâm vào đại loạn, vẫn bảo trì tình trạng bình thường như lúc trước. Sau khi tiến vào dãy núi trên đường đi càng lúc càng gặp nhiều yêu bằng nhân hơn. Trong đó có cả hóa thân thành đại điểu phi hành cũng có cả hình người không chút hoang mang đi đầy đường. Hàn lập chú ý, liền phát hiện đám người thiên bằng tộc trên đường tuy có đủ các loại cánh lớn nhỏ độc nhất vô nhị. Thế nhưng màu sắc trên đó lại có điểm bất đồng.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 Thế nhưng sau đó gặp đám người cánh thuộc hai loại màu kia, biểu hiện của phong chiếu ba người lại hoàn toàn bất đồng. Khi gặp được một tên thiên bằng nhân cánh kim quang sắc, cho dù tu vi thua xa ba người, thế nhưng phong chiếu ba người lại có vẻ cung kính dị thường, chủ động tiến lên chào. Thế nhưng khi gặp hai gã khắc khí thiên bằng Phong Kiếu ba người lại nghiêm sắc mặt cũng không tiến lên, cũng không chào hỏi, lại làm như không thấy trực tiếp đi qua bên người hai tên này. Mà tu vi của hai gã hắc sĩ thiên bằng nhân cũng không hề kém phong khiếu đoàn người. Hàn lập thấy một màn như vậy cũng cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng biết rõ việc này khẳng định liên quan đến chuyện kiên kỷ gì đó của thiên bằng tục. Cho nên mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh.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 Một tay nắm lấy trường mâu sáng trói, từ khí tức từ thân thể phát ra, hiển nhiên tu vi đám người này đều là trúc cơ hoặc là kết đan. Thế nhưng từ nhiệm vụ của đội tuần tra mà nói, ngược lại đám này đã được coi như là một chi đội ngũ cực kỳ tinh nhẹ rồi. Trung niên bằng nhân vừa thấy phong thiếu bọn người, lập tức mừng rỡ, vội vã tiến về phía trước chào mấy người. Mời vào! Phong Linh cùng Bạch Linh, Bạch Lôi Đại Nhân. Mấy vị trưởng lão có lệnh ba vị Đại Nhân sau khi về lập tức tới vạn bằng các... a, vị Đại Nhân này là... Tên Thiên Bằng Nhân đội trưởng này vừa dứt lời, sau đó ánh mắt rơi trên người Hàn Lập, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Đây là Hàn Huyên, vẫn luôn tu luyện ở hải ngoại, lần này cũng theo về. Hàn Huyên xấu hổ quá. Xem ra ba người bọn ta phải đi gặp trưởng lão rồi trước, trước hết ngươi hãy tới Thánh Sơn làm khách quý, nghỉ ngơi cho thoải mái trước đi nhé. Với thần thông của Hàn Hương, mấy vị trưởng lão nhất định sẽ triệu kiến thôi. Phong khiếu nghe tin thiên bằng tục trưởng lão muốn triệu kiến bọn họ, sắc mặt khẽ biến, sau đó quay lại nói với Hàn Lập. Không sao, tại hạ lần đầu tiên trở về bản tộc Nguyên bản có ý định trước tiên một mình đi tham quan đã. Phong huyên các ngươi nếu vội cứ đi trước đi. Hàn lập cũng không hề để ý, nói. Thánh địa của bản tộc lớn vô cùng, chỉ sợ hàn huyên thật muốn tham quan cũng mất không ít thời gian đâu. Đây là lệnh bài của ta, ngoại trừ một số chỗ cấm địa không được phép tiến vào. Các địa phương còn lại... Hàn Huyên đều có thể dùng lệnh bài này để tới tham quan, sẽ không có người ngăn cản đâu. Các ngươi phải đi một người đích thân hộ tống Hàn Huyên sơ, sơ quy quy, e, u quý quán đi. Phong thiếu tư lự một hồi, sau đó lấy trên người xuống một khối một bài ném cho Hàn lập, sau liền quay người lại, sắc mặt trầm xuống phân phó thêm trung niên thiên man nhân kia tôn mệnh. Địa vị của phong khiếu tại thiên bằng hiển nhiên là không thấp, tên đội trưởng tuần tra kết đan cấp kia dị thường cung kính trả lời. Phong huyên thật có lòng, hàn lập cười nói. Đâu có, thật ra tại hạ đây đã là chậm chế chiêu đãi rồi. Sau khi xong việc, ta sẽ đích thân dẫn hàn huyên tới thánh thành. Phong khiếu mang vẻ ái náy nói. Tiếp đó hắn cùng Bạch thị huyên muội hai người khẽ nâng quyền chào Hàn Lập, rồi vội vàng hóa thân thành ba đạo ngân sắc đại biểu hướng phía trước bắn đi. "Hóa Vũ, ngươi mang đại nhân đi Tân Quán. Nhất định phải hảo hảo chiêu đãi ngài, không được chậm trễ." Sau khi thấy phong chiếu đã đi xa, tên trung niên thiên bằng nhân kia trầm giọng phân phó một tên thủ hạ ở phía sau, tên nam tử thiên bằng này tầm 18 tuổi Tên này tướng mạo nho nhã, lập tức hôn người đáp ứng nói. Sau đó người trung niên kia dặn dò thêm vài câu rồi thi lễ với Hàn Lập cuối cùng tiếp tục sấn đổi tiếp tục đi tuần. Mà Hàn Lập đi theo tên nam tử gọi hóa vũ này tiếp tục tiến sâu vào sơn mạch. Người thiên bằng nhân trẻ tuổi này thập phần chính cẩn với Hàn Lập trừ phi Hàn Lập mở miệng hỏi thăm, hắn tuyệt không dám chủ động nói chuyện xiếm. Vốn dĩ hắn chính là một tên trúc cơ cấp, cũng vô pháp biết được bao nhiêu chuyện trọng yếu. Cho nên Hàn Lập cũng chỉ hỏi vài câu, rồi lười không muốn mở miệng nữa. Đi theo người này được một canh sờ, phía trước đột nhiên xuất hiện vài trục tòa giống như ngọn núi nhỏ, đặt song song chẳng trước mặt con đường. Tại đây chỉ có một con đường nhỏ để lên núi, mây đen dày đặc, lôi quang chớp động, tiếng oanh minh liên miên không dứt. Căn bản không cách nào đơn giản xuyên qua. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập lập tức hiếp mắt lại. Với học nghề cấm chế bất phàm của hắn tự nhiên liếc mắt một cách liền nhìn ra vô luận là bất kỳ đám mây đen nào xung quanh mấy ngọn núi nhỏ kia rõ ràng đều là ảnh giác, bị người thi triển một loại cấm chế cực kỳ lợi hại. Quả nhiên, tên dẫn đường hóa vũ mang theo Hàn Lập phi hành đến một tòa núi nhỏ trong đó. Sau khi khẽ vỗ hai cánh trên người lập tức bay ra một cây linh vũ trắng sữa, lói lên rồi lập tức chui vào khoảng không trong ngọn núi nhỏ. Xanh, một tiếng muộn hưởng vang lên. Tòa núi nhỏ trước mặt hàn lập thoáng cái phản xuất giống như ảnh ảnh trong nước, mơ hồ vặn vẹo. Sau một hồi kịch liệt lắc lư bỗng nhiên ngọn núi nhỏ giống như bọt nước tán loạn rồi biến mất. Phía trước thoáng cái hiện ra một thông đảo lớn minh mông trắng xóa. Thanh niên kia không do dự bước vào trong đó. Chân mày hàn lập nhíu lại cũng hóa thành một đảo thanh sát cầu vòng theo sát phía sau. Thông đảo dài đủ trăm trượng, sau khi thanh sát cầu vòng bắn vào trong, hàn lập chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng lên. Trước mắt thình lình xuất hiện một tóa thành trị tự đại liếc mắt nhìn không cách nào nhìn tới đầu cuối. Thành trì này dựa vào núi bốn phía cũng đều từ sơn xanh mắt cao chừng vạn trượng, mà tường thành lại dùng một loại gạch trắng nón xây lên cũng không quá cao, trông chỉ cao tầm hơn 20 cây. sơn u, v, quy, q o, cơ, là cùng. Mà tòa thành này lại không có cánh cổng, xung quanh tòa thành bị một màn sáng minh mông dày đặc bao phủ, chẳng qua là mấy chỗ trên tường thành có đặt hơn hơn 10 cây cổ từ đại thẳng cấp. Đủ mọi màu sắc tản ra hào quang nhàn nhạt. Chính giữa mấy cây cột này có rất nhiều thiên bằng nhân vỗ cánh. Từ trong mà bay qua, ra vào trong thành. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com Chương 1413 Phòng Linh Tháp Đại nhân, mời theo ta thanh niên thiên bằng tục thấy hàn lập nhìn về phía tòa thành xa xa dò xét, hắn chính cần nói. Hàn lập gật gật đầu, hai cánh sau lưng khẽ vỗ, bay theo thanh niên tiến tới gần tự trụ. Trên đường thanh niên tự động mở miệng sản thích. Đại nhân đừng lo, không phải bay quá xa khai thiên trụ, chỉ cách cây cột tầm 450 50 trường. Sẽ không chịu ảnh hưởng của cấm chế nữa, có thể ra vào thánh thành. Vốn tóa thành này là cấm địa của thiên bằng, là tòa thành rất nổi tiếng trong 72 tri đô. Chỉ cần có cấm chế này, có thể đủ ngăn cản địch nhân bên ngoài. Từ thời kỳ thượng cổ, bản tục đã nhiều lần sửa vào tòa thành này mà tránh được nguy cơ diệt tục đó. Trong lời nói của thanh niên này tràn đầy ý tứ tự hào. Hàn lập tuy còn chưa xem xét qua cấm chí của tòa thành này, thế nhưng chỉ dựa vào linh áp đáng sợ phát ra từ màn sáng, tự nhiên biết thanh niên này không phải nói chơi, ánh mắt hắn không khỏi nhìn thêm vài lượt. Kết quả lam mang trong đồng tử trước đồng vài cái, trong ánh mắt sáng rực của hắn cũng nhìn ra được một chút không tầm thường. Hào quang minh mông ở chỗ sâu trên bầu trời, không ngờ ẩm ẩm từng sởi thanh ngân lượng sắc quang ti khắp nơi phiêu động, cơ hơi u nơ hơi nhìn như rất nhỏ bé, thế nhưng trên không trung lại truyền ra linh lực đáng sợ, hơn phân nửa đều từ trong quan ty chẳng chìm sày đập phát ra. Hàn lập nhìn thật sâu vài lần, sau đó cùng với thanh niên kia phi qua một căn cột trụ bên cạnh. Một lát sau, hai người đã xuất hiện ở trong thành. Liếc mắt nhìn nhìn lại, đa phần kiến trúc trong thành so với thành trì nhân tổ có sự khác nhau rất lớn, đa số phòng ốt đều hình trụ, trên mái là hình nón, chiều cao của mỗi căn nhà không đồng nhất, có cái cao thì hơn trăm trượng, cái thấp chỉ có hơn mấy trượng mà thôi, thế nhưng cánh cửa của mỗi một căn nhà đều là nửa vòng tròn ghép lại, càng làm cho hàn lập kinh ngạc chính là hơn nửa căn nhà lại ăn sâu vào trong vách núi. Xa xa trông lại trên vách núi giống như là tổ ong vậy. Đại nhân quý tân quán phân bố ở khắp nơi trong thành đại nhân muốn ở gần đây hay là như thế nào thanh niên cung kính xin chỉ thị. Thế nào cũng được, cứ theo như ý ngươi đi. Hàn lập làm ra bộ dạng sao cũng được. Thanh niên, dạ, một tiếng, liền mang theo hàn lập phi hành là là phía dưới. Tuy thấp thế nhưng cũng không ít phong cảnh rơi vào trong mắt Hàn Lập, cũng ở dưới tầng thấp này có vô số nam nữ có cánh bay tới bay lui. Sau hơn phân nửa canh giờ, bọn họ tới một mảnh kiến trúc nhìn như không nhỏ, hai người hạ xuống trên một cái bình đài. Điểm cuối cùng của bình đài là một tòa nhà ba tầng hình tròn. Hai người vừa mới rơi xuống trong phòng lập tức đi ra một thiếu nữ sau lưng có một đôi cây canh, canh trắng muốt. Từ rất xa đã chạy tới thi lễ với hai người. Thì ra là hóa vũ đại ca, vì đại nhân này muốn ngộ lại quý tân quán sao? Bạch Thúy, đây là hàn đại nhân, là khách quý của phong thiếu linh tướng đại nhân. Ngươi phải hào hào chiêu đãi ngài đó. Hóa vũ dường như quen biết vì thiếu nữ nhìn như thị nữ này, hắn nghiêm nhị nói. Khách nhân của phong thiếu linh tướng tiểu tỷ nhất định sẽ hầu hạ đại nhân thật tốt. Vừa nghe tên của phong thiếu, vị thiếu nữ dung mạo xinh đẹp này cả kinh, lập tức cung kính trả lời. Hàn lập đánh giá qua vài lần vị thiếu nữ này thấy khí tức của nàng cực yếu, chẳng qua là tương đương với luyện khí kỳ mà thôi, rất tự nhiên đi vào trong phòng. Thiếu nữ cúi đầu theo sát phía sau hắn. Hóa vũ cũng không dám tiến vào trong phòng, chỉ đành chờ ở bên ngoài. Một lát sau, từ trong phòng chuyển ra thanh âm đạm đạm của Hàn Lập. Không sai, ở đây rất tốt. Ở đây đi, ngươi có thể rời đi được rồi. Trong lòng vị thanh niên kia cuối cùng cũng được buông lỏng, lúc này nói lời cáo lui, sau đó mới mở hai cánh rồi bay đi. Mà trong phòng lầu ba... Hàn lập chính là đang đứng trước cánh cửa sổ tròn, hai mắt cục xuống nhìn thanh niên kia dần dần khuất bóng. Thiếu nữ bạch thấy khoanh tay mà đứng phía sau cách hắn mấy trượng. Thánh thành có chừng bao nhiêu tộc nhân, hàn lập đột nhiên hỏi cũng không có quay đầu lại. Thiếu nữ ngẩn ngơ thế nhưng lại bất xác trả lời. Thánh thành rất lớn, mặc dù chưa có công tác thống gây chi tiết. Thế nhưng ước chừng cũng có tối thiểu ba bốn trăm ngàn người. Ba bốn trăm ngàn, dân cư lại ít như vậy sao? Hàn lập tự nói một câu tựa hồ có phần không tin lắm. Đại nhân hiểu lầm rồi. Có thể đi vào thánh thành mọi người đều phải có thần thông biến hình có thể biến ảnh linh thân thành người. Tu vi thấp hoạt không cách nào biến thân sẽ không có tư cánh tiến vào thánh thành. Bản tộc mặc dù là một chi nhược tiểu trong phi linh tộc, thế nhưng tính xa cũng có hơn mười ước tộc nhân. Thiếu nữ vội vàng giải thích nói. Thì ra là thế, Hàn Lập có chút giật mình. Đại nhân, ngày là lần đầu tiên tới Thánh Thành sao thiếu nữ nhìn trộm Hàn Lập, do dự thoáng cái, sau đó nhìn không được hỏi một câu. Thế nào, khách quý như ta lần đầu tới Thánh Thành có rất nhiều sao? Hàn lập lại tựa hồ nghe ra điều gì đó, nhàn nhạt hỏi một câu. Đại nhân nói đùa à? Quý tân quán nguyên bản có rất ít người vào ở. Nhưng mà người vào ở, người tới ở lần đầu đều là người ngoại tục, hoặc là tộc nhân khác tạm thời đến thánh thành làm việc mà thôi. Thiếu nữ cẩn thận giải thích nói. Không có gì kỳ quái cả. Ta là lần đầu tiên phản hồi bản tộc, trước kia vẫn luôn ở hải ngoại tu luyện. Hàn lập bất đồng thanh sắc nói, thế nhưng lập tức lại hỏi một câu. Phủ cận có bán bản đồ của Thánh Thành không? Nếu có người nói cho ta chỗ mua, ta muốn mua một bản. Đại nhân không cần đi ra bên ngoài mua bản đồ làm gì. Quý tân quán đã chuẩn bị chuyên cung ứng bản đồ đặc chế cho chư vị khách quý như đại nhân rồi, còn chi tiết hơn nhiều so với bên ngoài sản xuất. Ta đây sẽ mang tới một bản cho ngài. Thiếu nữ chính cần nói. a có chuyện tốt như vậy sao, lấy cho ta một bản đi. Hàn lập có điểm bất ngờ, sau đó không lướng lử phân phó nói. Vâng, đại nhân. Thiếu nữ lên tiếng. Sau đó lùi lại hai bước, nhẹ nhàng tựa như chim yến đi xuống lầu. Hàn lập đứng nguyên tại chỗ tiếp tục nhìn ra cửa sổ, bắt đầu tự tính toán kế hoạch của mình. Hắn trà trộn vào trong tộc thiên bằng nguyên vốn là muốn tìm các loại tài liệu chân quý của phi linh tục. Về phần đồ vật hoặc pháp bảo gì đó, hàn lập căn bản không cần thiết lắm. Mặc dù hắn chỉ nhìn phi linh tục tranh đấu một hồi tựa hộ hồ loại dị tục này cũng không ra dùng các loại pháp bảo khi đánh nhau, không biết là do không an hiểu luyện khí, hay đám cao dai của phi linh tục căn bản không cần vũ khí tương trợ. Hai thần vật gì bảo vừa xuất hiện là khốn ma võng cùng hỏa long châu cũng đã mang tính chất phụ trợ rồi. Nhưng mà, những thứ này cũng không có bao nhiêu quan hệ đối với hắn. Hắn chỉ vi vọng trong tục thiên bằng có thể tìm được tài liệu có chỗ vô dụng, cũng không ủng công hắn ha tổn tâm trí trà trộn vào chỗ này. Về phần chuyện thị phi giữa thiên bằng cùng những tục khác của phi linh tục, hắn tự nhiên xếp mặt kệ coi như không thấy. Hàn lập chính là đang âm thầm suy nghĩ, liền thấy thiếu nữ kia lại đi tới. Hai tay bưng lấy một ổn trúc màu xanh biết to bằng ngón tay, chỉ dài một tấc bên ngoài phát ra ánh sáng trơn bóng lưu chuyển bất định. Trong lòng có chút kinh ngạc, thế nhưng trên mặt hắn vẫn tỏ vẻ như không đưa tay tung ra một trào. Vèo, một tiếng, một đảo lục mang bắn tới, rồi bị hắn trộp được. Sau đó hắn phất phất tay ý bảo nàng này trước tiên hãy lui xuống. Bạch Thuế Nhu thuận thi lễ. Sau đó nghe lời đi xuống lầu, mà hàn lập vuốt vuốt ốm trúc trong tay trong lòng lại nổi lên hứng thú. Khi hắn đem thần niệm rót vào trong đó, trên ốm trúc hiện lên một bộ cử đại địa đồ rất rõ ràng. Loại vật này quả nhiên là tồn tại giống như ngọc sản. Thế nhưng hình sánh của nó đúng thật là kỳ lạ trải qua một phen luyện chế. Có thể tạo được hiệu quả giống như ngọc sản, xem ra khi linh tục cũng không phải quá kém về vấn đề luyện khí, cũng có chỗ độc đáo riêng của nó. Nhưng tâm thần hàn lập rất nhanh liền rời khỏi ốm trúc, chuyên tâm phóng trên tấm địa đồ. Qua thời gian một bữa cơm, hắn thở dài ra một hơi, đem thần niệm từ trong ốm trúc thu lại, khuôn mặt lộ vẻ do dự.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 Hàn Lập suy nhất hơi có chút tò mò chính là một nơi gọi là chuyện linh điện. Chỗ này là nơi thiên bằng tộc chuyên môn cung cấp một chút công pháp tu luyện cho lớp tộc nhân cao tầng. Đương nhiên trên địa đồ còn đánh xấu mấy chỗ cấm khu đáng chú ý, Hàn Lập chỉ nhìn vài lượt cũng không hứng thú đi dò xét mấy thứ này. Nhắm hai mắt lại, hắn đem chọn những vị trí trọng yếu trong địa đồ nhớ kỹ. Sau lưng hàn lập bóng ló lên hai cánh được một đoàn thanh quang bao vây lấy thân thể tựa như không phát ra một tiếng đồng bay ra khỏi cửa sổ thẳng tới chỗ đại điện giao dịch. Dường như thiên bằng tộc lúc này không được bình yên. Hắn không có ý định về già ở đây nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng tốt nhất là mau chóng thu thập tài liệu, sau đó vỗ mông bỏ đi cho sớm. Đỡ phải bị cuốn vào đại phiền toái của đám dị tộc này. Hàn lập không muốn bị người khác chú ý, cho nên hắn cũng không dám độn quá nhanh chi nên tốc độ bay chỉ tương đương với đám thiên bằng nhân mà thôi. Mà đại điện giao dịch bởi vì thiết lập ở chỗ biên giới, cho nên hàn lập phi hành được một phút đồng hồ mới tới được non nửa lộ trình. Mà lúc này, ở phía trước cách hắn không xa, xuất hiện một tòa kiến trúc cử tháp kỳ quái. Kiến trúc này cao chừng sáu bảy trăm trượng. Mặt ngoài không phải là hình trụ như bình thường, mà là hình bát lăng. Mỗi một mặt của lăng trụ đều trơn bóng dị thường, hơn nữa lại có ẩn ẩn một chút hoa văn ý hiệu đặc thù. Những ý hiệu này tản ra hắc khí nhàn nhạt, khiến hàn lập có một loại cảm giác quen thuộc. Mà đỉnh tháp còn có khảm một khối tinh thể đại trưởng cổ quái tản mát ra hào quang bảy màu đen tòa tháp này bao phủ trong đó tám hát khí kia tất cả đều bị hào quang bảy màu vây ở bên trong, không cách nào bay ra dù chỉ một chút. Hàn lập thoáng kinh ngạc vân vây cầm. Hắn không có nhớ lầm thì, nơi đây đúng là cấm địa mà trong bản đồ có đánh dấu trên mặt còn có viết mấy chữ, phong linh tháp, cũng không biết là giải thích mấy chữ này như thế nào nữa. Thế nhưng tuyệt đối không phải nơi đất lành gì. Tại phủ cận màn sáng trong phạm vi hơn trăm trưởng không có một bóng người, không có bất kỳ một tên thiên bằng nhân nào dám phi hành qua vùng phủ cận này. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1414, thiên bằng thánh tử cùng côn bằng chân huyết. Hắc Minh Vụ, linh quang trong đầu Hàn lập lói lên, rốt cuộc phát giác ra vì sao mình cảm thấy quen thuộc. Từ đám Hắc Vụ chảy ra bên ngoài thạch tháp, rõ ràng khi hắn ở trên bán đảo Vụ Hải đã từng người thấy mùi nấm mốc quỷ gì này. Chỉ có điều Hắc Vụ ở nơi này phát ra cực kỳ mỏng manh, tựa hồ bị vật gì đó nghiêm mật trói buộc. Trong lòng Hàn lập có chút kinh ngạc. Thế nhưng nếu như nơi đây được đám thiên bằng nhân coi là cấm địa, vậy hắn tự nhiên sẽ không cố ý khơi chuyện làm gì. Lúc này bắt trước những người khác độn quang lướt qua, muốn vòng qua đường phủ cận mà bay. Thế nhưng khi hẳn lập nhiên người bay đi cách cử tháp trăm trượng đột nhiên một cỗ khí tức làm cho toàn thân người ta run xảy từ trong cử tháp bộc phát lên ngút trời. hàn khí sau lưng bốc lên. Hắn giật mình một cái thân hình lại hơi khựng lại. Đây là... Hàn lập ngừng đổn quan quay đầu lại, hai mắt thoáng cái gắt gao nhìn thẳng về phía cử tháp. Chỉ thấy cử tháp ở phía xa tàn mát ra hắc minh vụ. Chẳng biết lúc nào thoáng cái biến thành nước sơn nồng đặc đen như mực. Ký hiệu bên ngoài của tỏa tháp không ngừng chớp đồng lên lên đủ các loại ánh sáng, thế nhưng vô pháp ngăn được hắc khí đang trào ra bên ngoài. Thế nhưng cũng may thất sắc quang mạc ở trên đỉnh tháp không ngừng phát sáng, tất cả đám hắc khí này đều bị cấm chế của thạch tháp vây trong một phạm vi nhất định. Thế nhưng chỉ một lát sau, hắc vụ tràn đầy bên trong quang mạc, khiến thất sắc quang mạc lắc lư dữ dội. Giống như tùy thời đều có thể nứt vỡ ra vậy. Đám thiên bằng nhân đang phi hành ở gần đấy mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm tất cả đều ngừng lại, lăng không nhìn gì biến phát sinh trên phong linh tháp. Hàn lập cảm giác đôi cánh của mình đột nhiên run lên rồi trở nên nóng sực trên lưng hắn truyền đến cảm giác đau đớn cùng bỏng rát. Sắc mặt hắn thoáng cách biến đổi. Đúng lúc này trong tháp phát ra một tiếng trường minh dị thường ngân cao, hàng trăm thiên bằng nhân ở gần vừa nghe tiếng thép này, không ngờ hai mắt khép lại thân thể từ trên không chung rơi xuống. Hàn lập mặt dù vẫn chịu được, thế nhưng khi nghe thanh âm này cũng cảm thấy thần niệm có chút mơ hồ, đồng thời sau lưng lại càng nóng, đôi cánh trong nháy mắt mất đi công hiểu thân hình thoáng cái lắc lư muốn rơi xuống. Thế nhưng cũng may là hắn phi hành không dựa cả vào phong lôi xí. Lúc này thanh quang trên người ló lên thân thể ổn định lại. Thế nhưng khi ánh mắt nhìn về phía cử tháp, lại tràn đầy vẻ hoàng sợ. Quanh một tiếng đồng lớn vang lên, tinh thạch trên đỉnh tháp đại phóng ra hào quang thất sắc quang mạc thoáng, cái cúng đại phóng đồng thời từng đợt chú ngữ tối nghĩa từ trong tử tháp truyền ra, phảng phất như có hơn một trăm người đồng thời niệm pháp quyết vậy. Lập tức đám thiên bằng nhân đang rơi xuống kia, trên người lóp lên linh quang quanh người cả đám đều xuất hiện một tầng thất sắc quang cháo, thân hình một lần nữa trôi nổi trên không trung. Thế nhưng trong tháp lại đột nhiên phát ra tiếng thét thê lương, hắc khí bên trong quay cuồng một hồi, sau đó một tự đại điểu ảnh lớn tới vài trăm trưởng hiện ra trên không trung. Tư ảnh này toàn thân màu đen nhạt, hai cánh vũ động bao phủ toàn bộ thạch tháp, tiếp sau đó vang lên một tiếng trường minh, tất cả hắc vụ tăng lên gấp bội, thất sắc quang mạc ở bốn phía lập tức kịch liệt vặn vẹo, khí thế thật là dị thường kinh người. Lúc này đây, đám thiên bằng nhân kia được thất xác quan mạc bảo vệ, chẳng qua là thân hình nhoáng lung lay một cái, sau đó liền bình yên vô sự. Thế nhưng thân thể lại nơm nớp run run trước mắt liền phân tán tới các hướng mà chạy. Hàn lập nguyên vốn muốn cùng đám thiên bằng nhân chạy đi, lập tức bay ra khỏi vùng phổ cận thạch tháp, thế nhưng trong nháy mắt cửa ảnh đại điểu hiện thân. Hai cánh ở sau lưng hàn lập cũng run lên, không ngờ trong nháy mắt lại hiện hiện ra màu xanh giống như thân ảnh đại điểu cũng đồng dạng dương ra, lại phảng phất như cùng tương hỗ với hắc sắc đại điểu. Cùng lúc đó, không khí ở vùng phụ cận bị nén chặt, hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống thân hình cũng vô pháp nhúc nhích mảy may. Hàn lập kinh hãi kim quang đại phóng ra bên ngoài, một cố sức mạnh từ tứ chi tuôn ra muốn thoát khỏi cảnh này. Thế nhưng trong lòng hắn lập tức trầm xuống, bởi vì mặc cho hắn điên cuồng thúc đẩy lực lượng cơ thể cỡ nào, không khí bốn phía phản phất như tinh cương đúc thành, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển, tự nghĩ lại xem có nên gọi ra Chân Ma Pháp tướng toàn lực triệt hạ tình cảnh bị trói buộc này hay không. Thế nhưng lúc này tiếng chú ngữ trong thạch tháp bỗng nhiên biến đổi thoáng cái tăng tốc độ lên gấp đôi, trong thanh âm niệm chú ngữ lại có ẩm ẩm tiếng sấm nổ mạnh. Theo nguyên một đám ký hiệu cổ quái ở gần từ tháp siêu đáng nổi lên trong hư không tất cả đều hướng tới hát sắc điều ảnh mà bay đi. Đồng thời, viên thủy tinh cử đại trên đỉnh tháp cũng phát ra một tiếng hoàng long tự động bảo liệt ra. Một vòng thất sắc ánh sáng mặt trời từ từ bay lên, bỗng nhiên thả ra vạn đảo quang mang, đem tất cả đều điểu ảnh hút vào đó. Tư ảnh cử điểu tại ký hiệu cùng thất sắc thải quang tạo thành hai tầng cấm chế, rốt cuộc vì một tiếng kêu quái lạ mà tán loạn. Bên kia, Tư ảnh đại điểu màu xanh sau lưng hàn lập cũng lói lên rồi biến mất. Thân thể hắn được buông lòng khôi phục lại tự do. Nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Vừa rồi trên thạch tháp hiện hiện ra hư ảnh cùng với điều ảnh màu xanh độc nhất vô nhị sau lưng của hắn. Hai loại đều là bộ sáng côn bằng trong truyền thuyết. Trong tháp này chẳng lẽ phong ấm một tên côn bằng sao thế nhưng điều này sao có thể chứ? Hàn lập hoàng sợ suy ngấm trong lòng xuất hiện 120 suy đoán chạy loạn thế nhưng ánh mắt vẫn quét về phía trước, sau đó cười khổ một tiếng cuối cùng thân hình dừng nguyên tại chỗ không động. Bởi vì từ trong cử tháp bay ra hơn 10 đoàn liên quang chớp động vài cái, sau đó chỉ còn cách hắn vài chục trưởng. Với khoảng cách như vậy cũng đủ để đám thiên bằng nhân nhạy cảm nhìn rõ. Hiện tại nếu tiếp tục đồn có thể chứng tỏ cho mọi người thấy mình có tật giật mình. Hàn lập tự suy xét, cũng chỉ có thể lưu lại xem đối phương có ý đồ gì rồi sẽ tính tiếp. Hắn nhìn linh quang nhanh chóng quét tới bên trong thình lình xuất hiện hai gã hóa thần hậu kỳ còn lại đều là hóa thần sơ trung kỳ. Hàn lập sợ hãi nhìn qua cũng không dám tùy tiện làm ra động tác gì để tránh đối phương hiểu lầm. Hắn lẳng lặng bất động trôi nổi trên không trung. Vèo vèo, vài tiếng tiếng xé gió truyền tới, lúc này hơn 10 người vỗ cánh nháy mắt tới trước mặt Hàn Lập bao vây lấy hắn. Hơn 10 đạo ánh mắt thoáng cái rời lên trên người hắn. Hai lão giả cầm đầu bộ dáng là yêu bằng nhân, một tên sau lưng xuất hiện đôi cánh trắng, một tên khác lại có đôi cánh màu vàng nhạt. Trong hai người Một người vẻ mặt hiền lành hòa ái, một người tướng mạo ngay ngắn uy nhiên, thế nhưng cũng đều sống như người khác, vừa tới đã nhìn chằm chằm lên người Hàn Lập kỳ quang trong mắt chớp động. Hàn Lập tuy không phải thật sự e ngại đám thiên bằng nhân này, thế nhưng bộ dáng của đối phương như vậy, lại còn xì sầm nói thầm, lúc này hắn miễn cứng cười hỏi. Chư vị vây quanh tại hạ là có chuyện gì vậy? Tên họ, Đại danh, gương mặt rất lạ, là tộc nhân gần đây tiến vào thánh thành sao. Đúng như Hàn Lập đoán trước, tên lão xả cánh trắng kia mở miệng, giọng nói rất khách khí. Tại hạ họ Hàn, một mực tại hải ngoại tu luyện. Hôm nay mới là lần đầu vào trong thành. Tâm niệm của Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển lên tiếng nói. Khi đối phương chưa lộ ra áp ý. Hắn cũng không tất yếu phải dùng bạo lực giải quyết. Hải ngoại, hôm nay mới vào thành câu trả lời của hàn lập khiến hai lão giả ngẩn ra thế nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau trong mắt lại hiện ra vẻ mừng rỡ. Tốt, rất tốt. Không quản hàn huyên xuất thân chỗ nào thế nhưng có thể dẫn động chi linh của côn bằng trong tháp, đã nói lên trên người ngươi tràn đầy thiên bằng khí tức. Có đủ điều kiện để tiếp nhận kế thừa côn bằng chân huyết của bản tộc thánh thủ. Một lão giả khác nghiêm nghị nói. Côn bằng chân huyết, hàn lập thật sự ngây người. Nếu như nói trước kia, hắn đối với những vật này còn không hiểu lắm, thế nhưng hiện tại trong tay còn lưu giữ chân huyết của chân long thiên phượng. Đối với vậy quý hiếm bưu này đương nhiên là hắn minh bạch. Hiện tại lại có chuyện tốt này chủ động tìm tới cửa. Hàn lập tự nhiên có phần sợ run. Nhưng mà nghĩ lại, hàn lập lại trột xạ. Hắn không phải chân chính là thiên bằng nhân, sao có thể làm vị thánh tử của thiên bằng tộc này. Mà nếu thực sự ra ra, chỉ sợ sẽ lập tức lộ tẩy. Đến lúc đó không chỉ nói kế thừa cái gì chân huyết, trước tiên cũng bị vô số đám tộc nhân thiên bằng nổi giận xuất thủ việt sát. Hai vị hiểu lầm rồi. Tại hạ xuất thân rất bình thường, sao có tư cách kế thừa chân huyết. gì động ở trong tháp này cũng không phải do tại hạ dẫn động. Hàn lập gượng cười vài tiếng, liên tục lắc đầu phủ nhận. Hàn huyên sao phải đùm đẩy làm gì trên người của ngươi vừa rồi tản mát ra chân linh chi tương, chúng ta ở trong tháp đều đã nhìn rõ, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hàn huyên tốt hơn theo là theo chúng ta đi gặp chư vị trưởng lão thôi. Nếu có thể trở thành thánh tử của tục, đó là đại sự trong tục đó. Tên lông cánh kim sắc vũ sĩ kia căn bản không nghe lời Hàn Lập giải thích cười gì vì, vì nói. Hàn Lập âm thầm kêu khổ, ánh mắt xoay chuyển, thấy sắc mặt đám thiên bằng nhân khác đều lộ vẻ hưng phấn, hiển nhiên đều xác nhận là hắn. Tại hạ quả thực không phải là thánh tử gì cả, mấy vị không tin cũng được. Thế nhưng hàn mố còn có chuyện quan trọng trên người trước hết xin cáo từ trước. Hàn lập trong lòng quyết định trong miệng nhanh chóng giải thích hai câu thân hình giống như hộ đúc, liền biến thành một đoàn hư ảnh nhàn nhạt, lói lên chui qua chính giữa hai lão giả Hai cánh sau lưng hắn khẽ động, muốn thi triển thần thông bỏ chạy nhưng vào lúc này đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt truyền đến tai chầm đắc, gì tộc nhân ngươi thật sự cứ như vậy rời đi sao nếu muốn đi cũng phải để đôi cánh ở lại thiên bằng tộc chúng ta thanh âm không lớn hơn nữa lại ôn hòa dễ nghe thế nhưng khi hàn lập nghe được lại giống như tiếng sấm khiến thần niệm hắn chấn động sắc mặt thoáng cách trở nên rất khó coi đồng thời khi thanh âm này truyền tới Không gian phổ cận bóng nhiên ba động, cách đỉnh đầu Hàn Lập mấy trường, một đảo thân ảnh thon thả từ dư không, không tiếng động nào như thiểm điện hiện ra, là một áo bào trắng thiếu nữ sau lưng mọc lên kim sắc vũ xí. Hàn Lập ngưng thần nhìn tới, lập tức hít vào một hơi lương khí. Người này sung nhan thoạt nhìn bình thường trên mặt có một tầng oanh quang lưu chuyển bất định, khí tức trên người áp suốt không lộ. Hàn lập không ngờ lại không cách nào nhìn ra tu vi sâu cạn của đối phương, là một vị lánh ngoại cao nhân sao, lại còn có loại nữ tử tu vi ngoài hợp thể trung kỳ tồn tại a? Khóe mắt hàn lập bỗng nhiên nháy mạnh vài cái. Tham chiến đại trưởng lão, đám thiên bằng nhân hóa thần cấp vừa thấy thiếu nữ, mỗi người đều cung chính vị thường. Đều dùng đại lễ để thăm hỏi nàng này không ngờ lại là đại trưởng lão của thiên bằng tộc, hàn lập chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc. người này sao cho ta xử lý đi, các ngươi trở lại trong tháp gia cố phong ấn, đem côn bằng thánh linh một lần nữa chấn áp lại đi. thiếu nữ phong song phân phó nói, tuân mệnh. hiển nhiên thiếu nữ này ở trong lòng của đám tộc nhân thiên bằng rất uy nghiêm, bọn họ không hề chần chờ, đều mở đôi cánh bay trở lại tháp. Mà ánh mắt thiếu nữ chợt xoay chuyển, rốt cuộc đã tiến lại gần chỗ Hàn Lập. Phạm Nhân Tu Tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozải trí.com Chương 1415 Đại trưởng Lão. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta, đôi mắt sáng của thiếu nữ chợt lóe. Nhưng lại nói rất hờ hứng, ngay sau đó quay người lại, bay về hướng khác. Hàn lập sắc mặt âm tình bất định một chút, nhưng vẫn thành thật mà đi theo. Đối mặt với một tồn tại đáng sợ đã trên hợp thể trung kỳ, thân lại ở trong thành vị tộc thánh, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Mà nhìn bộ dạng của đối phương cũng không giống là sẽ lập tức trở mặt đồng thủ, cứ nghe theo lời đối phương trước vậy. Thân hình thiếu nữ nhìn rất chậm rãi thong song, giống như gió nhẹ, như nước chảy không mang theo chút tức giận nào, nhưng tốc độ độn quang lại nhanh kinh người. Hàn lập vận dụng chừng bảy tám phần linh lực mới miễn cưỡng đuổi theo được, trong lòng không khỏi thầm hoảng sợ, cuối cùng cũng cưỡng chế mấy phần ý nghĩ khác luôn quanh quẩn trong đầu xuống. Sau khi phi hành khoảng một bữa cơm thiếu nữ dẫn Hàn Lập hạ xuống trước một căn phòng hình chỗ cao mười trượng nằm trơ trọi. Tham kiến đại trưởng lão. Ở lối vào có hai thiếu nữ tộc tiên bằng tướng Mạo Thanh Tú ra đón đầy vẻ chính cần. Thiếu nữ kim sĩ chỉ gật đầu, liền đi vào tùy ý. Hàn Lập theo sát phía sau, sau khi vào phòng, phát hiện chỗ này còn đơn giản hơn so với dự đoán trong phòng ngoại trừ mấy cái ghế đá và bàn đá chung quanh chẳng còn thứ gì cả thiếu nữ khoát khoát tay ý bảo hai thị nữ lui xuống sau đó xoay người lại ngồi ngay ngắn trên một ghế đá miệng hương khẽ biết nói ngồi xuống đi ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi một chút ở trước mặt tiền bối sao có chỗ tài hạ ngồi hàn mố xin rửa tay lắng nghe Hàn lập sắc mặt bình tĩnh nói, Tùy ngươi! Thiếu nữ cũng chẳng thèm để ý. Hàn lập quả nhiên đứng thẳng tại chỗ. Ngươi là tu sĩ nhân tộc sao thiếu nữ sau khi suy nghĩ một lát, vừa mở miệng nói đã khiến hàn lập cả kinh. Tiền bối từng đi qua chỗ nhân tộc chúng tôi sao? Hàn lập cẩn thận nói, Đương nhiên đất từng đi qua. Ta thậm chí còn từng bái phỏng quý tộc linh hoàng một thế hệ trong tam hoàng nữa, ta với bí thuật khôi lỗi mở ngoặc tròn con dối đóng ngoặc tròn suốt thần nhập hóa của hắn bội phục vô cùng. Thật ra không chỉ ta trong tộc phi linh của chúng ta còn mấy tên tồn tại cường đại khác, đều đã từng đi qua nhân tục các người. Xét phần tình cảm này, ngươi có nghi vấn gì khi bằng cứ mở miệng hỏi, ta biết gì sẽ trả lời nấy. Nhưng có qua có lại, chờ tới vấn đề của ta, hy vọng ngươi cũng không để ta phải thất vọng. Nếu không thì... Mấy câu đó thiếu nữ dùng ngôn ngữ nhân tộc nhấn mạnh rất sành dọc. Hàn lập sau khi nghe rõ ý uy hiếp trong câu sau cùng, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nhưng lập tức trở lại như thường. Tiện bối làm sao mà đoán được thân phận của vãn bối? Điều khác không nói vãn bối từ phổ phong lôi xí đát luyện hóa hoàn toàn hơn nữa còn dùng bí thuật thay đổi khí tức bắt trước người quý tộc cũng không phát hiện có gì bất ổn nếu không vãn bối sao dám lớn mật mà tiến vào quý tộc như thế chứ hàn lập nhìn trầm chầm, chầm thiếu nữ trầm giọng nói vấn đề này vẫn khiến hắn rất hoang mang. Phép biến tàng của ngươi đúng là hết sức thành công, thậm chí ngay cả đại trận bảo vệ thành thánh cũng bị khí thức côn bằng trên người ngươi lừa. Nếu gặp phải trưởng lão còn lại trong tục, chỉ cần không phải là cố ý xem xét, 89 phần 10 cũng không cách nào nhìn ra điều gì. Nhưng ta lại khác, ta thân là đại trưởng lão chuyên môn phụ trách nắm giữ thánh khí trong tục. Mà thánh khí tộc thiên bằng chúng ta có thể nhìn thấu hết thảy biến ảo trực tiếp nhìn xuyên thần thông chân nguyên trong cơ thể mục tiêu. Các hạ mặc dù bí thuật biến ảo lợi hại, nhưng đối với ta mà nói lại không có chút dấu dụng nào. Thiếu nữ cười nhạt một tiếng, giải thích rất chi tiết. Hàn lập đã hơi hiểu ra, nhưng ngay sau đó tất nhiên là cực kỳ buồn bực. Nói như vậy, nếu tôi đi tới chi nhánh khác của quý tộc. Ngược lại sẽ không dễ bị người ta phát hiện. Hắn cười khổ nói. Trong thánh khí của bảy mươi hai bổn tộc, thánh khí của tộc đáng thủy cũng có loại thần thông giống như vậy. Thiếu nữ không trực tiếp trả lời, ngược lại khói miệng vịnh lên. Hàn lập nghe vậy, nhất thời im lặng. Sau một lúc im lặng, mới hỏi tiếp một câu. Vật bị phong ấm trong tháp phong linh là vật gì thế, cái gọi là thánh tử và côn bằng thực chất là cây gì? Phong ấm trong tháp phong linh chính là nửa thánh hồn của một con côn bằng chân thánh do bổn tộc năm đó cường thịt mất lực chín châu hai hổ mới thu thập được. Chính nhờ lực thánh hồn tộc thiên bằng của chúng ta mới có thể tồn tại đến hôm nay. Về nguyên do cụ thể, ngươi không cần phải biết. Về phần thánh tử thì đơn giản, đó là tên gọi chung của tục nhân của tục phi linh chúng ta và các tục có vi vọng kế thừa máu chân thánh. Nếu là thánh tử thì có thể kế thừa máu chân thánh của các tục, rồi thông qua khảo nghiệm để có thể trở thành thánh chủ một tục. Thiếu nữ giải thích cắn kẽ. Lần này, Hàn Lập chẳng lộ ra vẻ ngoài ý muốn gì cả. Những thứ này đều chẳng khác với phòng đoán ban đầu của hắn mấy, thậm chí cả cái thánh chủ kia cũng lười hỏi, chỉ thở dài một hơi. Xem ra ngươi cũng không còn vấn đề gì khác. Vậy tiếp sau là vấn đề của ta. Bảo vật vũ sĩ sau lưng ngươi, luyện hóa bằng thứ gì của côn bằng mà lại có thể khiến thánh linh bị phong ấm trong tháp phong linh thoát ra được thế. Chuyện này từ khi tháp chiến thành tới nay rất ít khi xảy ra. Ánh mắt thiếu nữ chợt lóe, hỏi thẳng. Không có gì, chỉ là một cọng lông chim của côn bằng luyện hóa hỏng thôi. Hàn lập những mày thành thật trả lời. Lông chim của côn bằng điều này thật khó có khả năng. Chỉ là một cọng linh vũ hỏng của côn bằng cũng không thể khiến thánh linh sao đồng như vậy được sao. Thiếu nữ có chút không tin nổi. Tôi cũng không biết. Hàn lập lắc đầu. Hắn đúng là cũng chẳng hiểu chuyện này ra sao. Lấy bảo vật vũ sĩ của ngươi ra cho ta xem thử thiếu nữ trầm ngâm một lát, đột nhiên hời hợp mà nói như vậy. Trong lòng hàn lợp trầm xuống, nhưng sau khi thấy đôi mắt sáng long lanh giống như thủy tinh của thiếu nữ, chỉ lưỡng lự một chút rồi đầu vai run lên quang mang vũ sĩ mở ngọt tròn cánh đóng ngọt tròn màu trắng sau lưng liền chợt lóe thoáng cách đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà cùng lúc đó, trong tay Hàn Lập lại có thêm một cỏng lông ấm ánh dài vài tất. Tay nhấc một cái, không ngờ lại đưa tới thật. Hàn Lập sức khoát như thế, hiển nhiên là khiến vị đại trưởng lão tộc thiên bằng này cũng có chút ngần xa. Con mắt của nàng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hàn Lập hồi lâu cuối cùng đôi mắt lộ nét cười nhận lấy mét mặt hàn lập không thấy chút khác thường nào, nhưng trong lòng lại cười khổ không thôi. Nếu không phải trước mặt là một tồn tại đã trên hợp thể trung kỳ, phong lôi xí lại sớm được luyện hóa đến độ tùy tâm, dù đối phương cứng chế giữ tạm, hắn cũng có 6-7 phần nắm chắc có thể kích phát thần thông không gian của bảo vật. nháy mắt gọi về thì hắn quyết sẽ không giao trọng bảo này cho đối phương. thiếu nữ một tay cầm phong lôi xí. Cẩn thận xem kỹ, một lát sau trên mặt liền hiện ra biểu tình cực kỳ cổ quái. Tay nàng chỉ một cái, vũ xí trong tay đã bay ra ngoài. Lúc này trả phong lôi xí lại cho hàn lập. Trong lòng hàn lập thả lỏng, hai tay không về động, nhưng bà Quang phong lôi xí chợt lói rồi biến mất giữa dư không. Sau đó một khắc, chúng lại không chút tiếng động mà hiện ra sau lưng hàn lập lần nữa. Thấy một màn như vậy, thiếu nữ vẫn im lặng, trì hoãn một chút rồi nói. Thật không ngờ, bảo vật linh vũ này của ngươi chẳng những có chân thánh côn bằng, lại còn dung nhập vào một cọng phường yêu. Ta đại khái đã hiểu được là chuyện gì xảy ra. Có điều vẫn muốn nghe một chút, cọng lông của côn bằng này ngươi làm sao lấy được. Hàn lập nghe vậy có chút bất ngờ nhưng chuyện này ngược lại cũng chẳng có gì để xấu riêng, Lúc này kể sơ qua về chuyện ở nhân giới thấy đại chiến cách giới giữa côn bằng và La côn. Thiếu nữ sau khi nghe xong lại trầm ngâm. Một lúc lâu sau mới dùng ánh mắt đánh giá Hàn lập một lần nữa đột nhiên mở miệng nói một câu khiến hắn hoàn toàn ngây người. Hàn Huyên có hứng thú sai nhập yêu man tộc chúng ta làm thánh tử bổn tộc không? Hàn lập ngẩn ngơ. Tại hạ không nghe lầm chứ, tiền bối muốn tại hạ gia nhập quý tộc ư, hàn lập mở chừng hai mắt cảm thấy có thể là mình đã nghe lầm gì đó. Không sai, đúng là ta có ý này. Nhưng chuyện này trọng đại, chi tiết cụ thể còn cần thương lượng lại với mấy vị trưởng lão khác, thiếu nữ bất đồng thanh sắc nói. Tại hạ là nhân tộc, cũng không phải là người thiên bằng chân chính. Hàn lập im lặng một hồi lâu rồi mới nói một câu như vậy. tất hạ còn không biết sao. Theo lẽ thường mà nói, cọng vũ côn bằng và những thứ khác của côn bằng đều là vật truyền lại khi côn bằng mất. Mà cọng vũ côn bằng mà hàn đảo vũ luyện hóa, lại là vật rơi ra từ trên thân của chân thánh côn bằng. Trong linh vũ này bao gồm khí tức côn bằng gấp mấy lần bình thường. Hơn nữa hơn phân nửa trong linh vũ còn ngầm chừa một ít máu huyết mà bản thân ngươi chưa phát hiện. Mà nhất tục thiên bằng chúng ta vốn chính là hậu nhân của chân thánh côn bằng năm đó, đảo hữu nếu bản thân đắc luyện hóa vật của côn bằng, lại có khả năng đã chứa máu côn bằng từ lâu, nói là người của thiên bằng tục chúng ta cũng không sai. Lời này thiếu nữ thản nhiên nói ra khiến hàn lập trợn mắt há hốc mồm.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 Sao ngươi biết việc này? Thiếu nữ rốt cuộc sắc mặt thay đổi, sau lưng bóng hiện ra hư ảnh một con đại bàng màu vàng. Hư ảnh này chính là một phiến lưỡng xí, hàn lập lập tức cảm thấy một cố lực bàng bạc thoáng cách đè lên vai toàn bộ thân hình đều nháy mắt phát ra tiếng xương nứt, sắc sắc. Phúc suy, một tiếng, hai chân hàn lập đã lúng hơn phân nửa xuống sàn nhà lát đá xanh. Sắc mặt hàn lập thoáng cái trở nên tái nhợt. Nhưng ngay lúc này thiếu nữ những mày, dư ảnh đại bàng lói lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Ta không biết các hạ biết tin này từ chỗ nào, nhưng vi vọng đảo hữu tạm thời giữ bí mật chuyện này. Tại hạ vẫn chưa muốn thấy cảnh thành thánh một trận đại loạn. Ngoài ra có một điểm các hạ nói sai rồi, thánh tử có thể kế thừa máu chân thánh cả thiên bằng tục của chúng ta vẫn còn có hai người. Chỉ là hai người này tu vi quá thấp, cho dù thành công tỷ lệ thông qua khảo nghiệm của các tục cũng không cao lắm. Cho nên ta mới muốn mời hàn đảo giấu gia nhập bổn tục. Chỉ trong nháy mắt, thần sắc của thiếu nữ đã khôi phục lại như thường. Ý tứ của đại trưởng lão...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 đại diện giao dịch không sai ta đúng là có ý này. Các hạ mặc dù có tư cách gia nhập tộc thiên bằng của chúng ta nhưng dù sao cũng xuất thân từ nhân tộc, cho dù có thể thông qua thí luyện cùng khảo nghiệm cũng không thể đảm nhiệm chức thánh chủ của bổn tộc. Nhưng Hàn Đảo Phú lại có thể dùng thân phận thánh tử trợ giúp hai vị thánh tử một tay giúp bọn họ thông qua thí luyện. đương nhiên nếu làm như thế. Ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chẳng nhưng có thể cho ngươi dung nhập một ít chân huyết của côn bằng, mà còn có hậu tả khác. Thiếu nữ không phủ nhận, không chút hoang mang nói. Chuyện tốt cỡ này tìm tới cửa, nếu là người bình thường sẽ hoan hỉ vô cùng, sợ rằng lập tức đáp ứng ngay. Nhưng hàn lập lại ánh mắt chớp động, không lập tức đáp lời. Thiếu nữ cũng không có ý thúc sụp. Chỉ yên lặng ngồi trên ghế thản nhiên mà nhìn Hàn Lập. Sau thời gian một chén trà, Hàn Lập lại mở miệng nói. Tiện bối gì chuyện thánh tử thậm chí không tiếc để một ngoại nhân như ta gia nhập quý tộc, vậy khảo nghiệm này nguy hiểm thật không nhỏ nha. Có thể nói cho tài hạ biết trước một chút rồi Hàn Mố lại quyết định cũng không muộn. Thí luyện đúng là phi thường nguy hiểm. Nói đại khái thánh tử các tộc tham gia tỷ lệ đại khái khoảng sáu bảy thành. Mà tu vi thánh tử sống nhau đều là phi linh tương tương đương với hóa thần quý tộc. Lúc này bởi vì thánh chủ bổn tộc ngã xuống ngoài ý muốn. Hai gã thánh tử chỉ có thực lực sơ cấp phi linh tương chưa chuẩn bị đầy đủ. Nếu tham gia thú luyện, mười phần là không thể thông qua. Đạo hữu thần thông tại hạ mặc dù không nắm rõ, nhưng có thể tự nhân tục một mình xuyên qua hơn phân nửa đại lục phong nguyên mà tới thực lực tuyệt đối không phải tầm thường. Mặc dù nội dung thí luyện này nguy hiểm, nhưng đối với đạo hữu hẳn là không thành vấn đề. Thiếu nữ mặc dù trước đó đoán có sai một chút nhưng phán đoán cuối cùng lại không sai. Chỉ là cấp phi linh tương ư Khói mắt Hàn Lập giật một cái, thận trọng hỏi. Các hạ yên tâm bổn trưởng lão sẽ không nói dối gạt người. Thiếu nữ khẽ mỉm cười. Tôi cần suy nghĩ một thời gian. Hàn Lập lại hẹn thời gian. Sự tình trọng đại, muốn cân nhắc cũng đúng. Như vậy đi, ta cho ngươi thời gian ba ngày. Ba ngày sau, ta vẫn ở đây chờ ngươi quay lại ở trong thời gian này đảo hữu có thể tự do hành động trong thành sẽ không có người làm phiền ngươi mặt khác ta tên là kim duyệt ngươi hãy nhớ ký tên này thiếu nữ nói không chút tức giận tựa hồ câu trả lời của hàn lập đã sớm nằm trong dự đoán của nàng hàn lập tất nhiên trong miệng nói cảm ơn sau đó không chút chần chờ mà cáo từ Mắt thấy hàn lập ra cửa thân hình thoáng một cách đã không còn thấy bóng sáng kim duyệt khẽ mỉm cười đưa tay nâng chén linh trà nhấp nhẹ một ngụm. Đại trưởng lão thật cứ như vậy mà thả hắn đi sao? Trong gian phòng đá hôi hoang chợt lóe đột nhiên từ bên trong xuất hiện một cao một lùn, người đến là hai tộc nhân thiên bằng. Sao, ngươi nghĩ ta nên đối đãi với người này thế nào? Kim Duyệt liếc nhìn hồng tu lão giả đang nói chuyện, hỏi thẳng. Cứ lấy vũ sĩ đã dung nhập cọng vũ của côn bằng đi, chúng ta cần gì phải để người gì tộc giả mạo thánh tử chi bằng cướp vũ sĩ, bổn tộc chọn một người khác kế thừa chân huyết chẳng phải tốt hơn sao? Lão giả sâu đỏ thân hình cao lớn, hai tay xoa nhẹ nói. Nếu thật dễ dàng như thế thì ta còn phải nói nhiều với một gã gì tục như thế sao? Lúc ấy cứ xếp chết hắn đoạt vũ sĩ là xong rồi. Khóe miệng thiếu nữ nở nụ cười lạnh trả lời không chút khách khí. Vậy ý của đại trưởng lão là Một mỹ phụ vóc người nhỏ nhắn thấy lão già sâu đỏ còn định nói gì, vội kéo nhẹ vạt áo lão thanh âm cung kính mở lời trước. Bạn về sự hiểu biết đối với nhân tộc, ta nghĩ đến hôm nay thiên bằng tộc không có người thứ hai có thể so được với ta. Nhân tộc khác với tộc phi linh chúng ta. Bản thân bọn họ thực lực bình thường, hơn phân nửa thần thông đều đặt lên việc tu luyện bảo vật. Cho nên có thể tế luyện một số bảo vật qua nhiều năm, luyện hóa đến mức tùy tâm hoàn toàn. Loại bảo vật này cũng không phải là không thể cưỡng đoạt. Nhưng sau khi cướp vào tay, vết tích của chủ cũ trong bảo vật rất khó xóa hết trong một thời gian ngắn. Hơn nữa quy lực của bảo vật cũng sẽ vì đổi chủ mà đại giảm. Bảo vật vũ khí của người này ta đã kiểm tra kỹ, đúng là dạng pháp bảo này. Mà ta đã nhận được tin chỗ thí luyện thánh tử đã được chọn ra, chúng ta căn bản không có thời gian đoạt bảo vật, rồi sao cho tộc nhân khác tế luyện lại lần nữa. Kim Duyệt trầm ngâm một chút, nhưng vẫn giải thích mấy câu. Thì ra là vậy. Nhưng nếu như thế, máu chân thánh của bổn tộc chẳng phải sẽ lưu lạc ở ngoại tộc sao? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Lão già sâu đỏ vẫn cuốn huyết lắc đầu. Tư trưởng lão chẳng lẽ đắt hồ đồ. Lần này bổn tục nếu không có thánh tử nào thông qua thí luyện thì cả tộc sẽ bị những chi nhánh khác thâu tóm. Nếu so sánh thì chuyện chân huyết nói lúc đầu chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa muốn phòng ngừa chuyện này xảy ra cũng không phải là không có thủ đoạn bổ cứu khác. Đôi mắt sáng của thiếu nữ tinh quang chợt lóe nói. Ha ha, lời của đại trưởng lão thật có lý. Chờ gã gì tộc nhân này giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn rồi mọn Mọn chỉ là một tồn tại cấp phi linh tương đến lúc đó muốn giết hoặc giữ lại, còn không phải là do chúng ta quyết định sao. Mỹ phụ trung niên sau khi ngẩn ra, ngay sau đó mặt liền nở nụ cười nói. Giết thì không thể. Cho dù là gì tộc nhân, một khi dung nhập chân huyết của côn bằng thì cũng xem như là một nửa tộc nhân. Chúng ta đều sẽ chịu hạn chế của lời thề thiên bằng.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 Có phải nên thông báo cho những tên gác cửa và phái người âm thầm đi theo tên dị tộc nhân này không để tránh hắn trong mấy ngày này đột nhiên chạy mất? Lão già sâu đỏ đột nhiên nói như thế. Tư trưởng lão không cần phải lo lắng, ta vừa rồi đã đồng tay đồng chân một chút trên vũ sĩ của hắn rồi. Nếu hắn ra khỏi bổn thành ta sẽ biết ngay lập tức. Kim Duyệt lại chẳng thèm để ý chút nào tới việc này. Xem ra hai người chúng tôi đã quá lo lắng, đại trưởng lão suy nghĩ hết sức chu toàn. Một tia sáng kỳ gì trước động trong mắt Mỹ Phụ, mỉm cười nói. Lo xa cũng không xấu. Trong ngũ đại trưởng lão của bổn tộc, chỉ có ba người chúng ta là ở trong tộc. Mà chuyện này lại liên quan đến sự tồn vong của bổn tộc, ba người chúng ta phải thống nhất với nhau được mới có thể hành động.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 Từ biểu hiện mà xem thì thấy thần sắc hắn vẫn như thường, nhìn các loại kiến trúc phía dưới một cách hứng thú. Nhưng trong lòng lại băn khoan không ngừng, âm thầm cân nhắc hốn cuộc của bản thân mình. Lần này bại lộ thân phận một cách hồ đồ tình cảnh này thật không hay. Với kinh nghiệm nhiều năm của hắn, làm sao mà không biết yêu cầu thiếu nữ cho dù có hoàn thành hay không kết quả của hắn đều sẽ không tốt. Còn chuyện tự tuyệt thì chắc chắn không thể nào. Về phần ý niệm chạy trốn thì vào lúc rời khỏi chỗ của thiếu nữ đã sớm xoay chuyển ở trong đầu hắn mấy lần rồi. Nhưng sau khi thần niệm theo bản năng quét qua phong lôi xí sau lưng đành chỉ có thể cười khổ không thôi. Vì đại trưởng lão tộc thiên bằng kia, ếp đã theo một dấu hiệu trong vũ khí ở trong khu vực nhất định tất cả hành tung của hắn đều rơi vào trong lòng bàn tay của đối phương. Với tu vi hiện tại của hắn, cũng không phải là không thể cưỡng chế xóa đi dấu vết này. Nhưng ít nhất phải mất mấy ngày mới có thể làm được. Mà thời gian lâu như thế, đã có thể khiến vị đại trưởng lão kia tìm tới vô số lần rồi.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 Cũng may hắn tu luyện đến nay trải qua nguy hiểm vô số. Trước mắt tuy thân lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng cũng không quá kinh hoàng Hàn Lập vừa thi hành chậm chậm trong đầu vừa chuyển động như điện đủ các loại ý niệm. Cho nên thời gian kế tiếp, Hàn Lập đi vào trong một gian nhà đó cao lớn gần giống nhà sách trong thành thánh. Hắn ở đó đọc qua gần nửa lượng sách. Sau một ngày một đêm mới mang theo vẻ mặt mỏi mệt mà rời khỏi đó. Trở về chỗ ở, Hàn Lập ở tại quán quý tân đóng chặt cửa không ra, mãi đến sáng ngày thứ ba hắn mới lại rời đi. Mục tiêu lần này là đi đại điện giao dịch thời khai thủy. Trên đường đi cũng không gặp trở ngại gì. Hàn Lập sau khi phi hành một thời gian ngắn rốt cuộc cũng đã tới biên giới thành thánh, đứng trước một kiến trúc kiến tạo kỳ quái. Kiến trúc này xây tường sắt một ngọn dốc đứng cao khoảng ngàn trường, cũng từ trong vách núi trực tiếp lộ ra một quảng trường khổng lồ hình chữ nhật. Mà ở một mặt của quảng trường, đột nhiên mở ra một cửa đá hình vòng cao khoảng trăm trường ở trên vách núi đá. Ở hai bên cửa rõ ràng có hơn 10 vệ sĩ toàn thân võ trang phân nhau mà đứng ở giữa có rất nhiều người thiên bằng xa ra, ra vào vào trông phi thường náo nhiệt. Hàn lập ở nơi xa chỉ hiếp hai mắt lại mà quan sát một lát, sau đó hai cánh lại đồng, người được mọc một luồng ánh sáng xanh bay về phía trước. Ánh mắt một gã thủ về trước cửa quét qua người hàn lập, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội cung chính thi lễ với hàn lập. Hàn lập nhẹ gật đầu với gã, rồi thân hình chợt lóe, ngênh ngang bay vào trong cánh cửa. Trước mắt sáng ngời. Một khoảng không gian rộng lớn vô cùng. Sau cánh cửa cực lớn phản xuất xuất hiện một thế giới khác mà liếc mắt một cái không thể nào nhìn thấu đích cối của lối đi sâu hôn hút. Hai bên tất cả đều là từng tầng kiến trúc cao lớn sống cung điện. Nhìn kỹ hơn, những kiến trúc này phân hơn 10 tầng.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 audio giải trí.com chương 1417 Thanh La Quả Hàn Lập cũng không khách khí, lúc này theo ba gá thiên bằng nhân thẳng đến điếm môn. Cánh vừa thu lại thân hình liền nhón lên, hắn thực sự đã tiến nhập vào cửa sau thiên bằng nhân. Trong tai truyền đến tiếng động, ánh mắt Hàn Lập đảo qua, chớp lên vài cái. Nơi đây là một quảng trường loại nhỏ diện tích cũng mấy trăm trường, xung quanh có một loạt các cửa tiệm lớn nhỏ, có mấy trăm gã thiên bằng nhân ra vào bên trong cửa hàng. Ở chính giữa quảng trường có một cây cột đá cao hơn 10 trường, mặt trên có hào quang trước động dường như bên trong mơ hồ ẩm chứa điều kỳ lạ. Ở dưới cột đá, có mười mấy người sơ tay chỉ trên cột đá, bọn họ đang khe khẽ bàn luận về các vật phẩm. Hàn lập nhìn cột đá tò mò không thôi. chỉ thấy mặt ngoài cột đá thành hai loại văn tự chảy rồng rầm rạp, một nửa trước đồng màu đỏ, một nửa nổi lên màu xanh biếc. Hàn lập ngưng thần nhìn kỹ loại văn tự, mới phát hiện văn tự này đều ghi tên các loại vật phẩm quen thuộc, cũng có cả những loại xa lạ. Loại văn tự này lúc thì hiện lên, lúc lại biến mất. Giống như thay nhau chuyển động ở bên ngoài cột đá, ở chân đí cột đá có một gã thủ vệ trung niên, hai mắt của hắn nửa khép nửa mở không ngừng canh giữ nơi này. Đây là Hàn Lập nhìn quét tên thủ vệ cùng với hai loại văn tử trên cột đá, trong lòng có chút kinh nghi nổi lên. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong đám người phía dưới có một nam tử mặc áo bào cầm trên tay mấy khối linh thạch sao cho tên thủ vệ. Bên thủ vệ trợn tròn hai mắt, gật gật đầu, sau đó lấy ra từ trong tay áo một chiếc đoạn bổng màu đỏ giao cho người này. Người này trên tay cầm chiếc đoạn bổng lớn đang đứng đối diện cột đá liền bay nhanh đến một chỗ chống làm một vài động tác. Tuy rằng động tác người này rất nhanh, nhưng không thể qua được mắt hàn lập, Lam mang ló lên thấy rõ sành mạch. Đoàn bồng rung rung tại chỗ trên cột đá xuất hiện văn từ màu đỏ, ló lên rồi lại nhập trở lại cột đá biến mất không thấy. Một lát sau, mấy văn tử màu đỏ lại hiện ra tại chỗ cũ. Hàn lập trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên. Lát sau kết quả là có một người đi ra. Bất quá người này vẫn chưa để ý tới tên thủ vệ, mà mở ra hai cánh bay vút lên không chung vài trượng. Vương một ngón tay điểm ở tại mấy dòng văn tử xanh biếc trên cột đá. Nhất thời văn tử phát ra một ánh sáng xanh biếc nhanh chóng nhập vào ngón tay người này, làm cho cả thân thể người này toát ra ánh hào quang. Người này chỉ vào văn tử này, hai mắt híp lại tựa hồ nhận tin tức gì, một lúc sau, hắn thu tay lại, xoay người bay thẳng đến cửa đại điện giao dịch. Mấy người phía dưới cũng làm y như hai người lúc trước. Chỉ để xem trên ở cột đá viết cái gì, bọn họ trực tiếp bay đến cột đá, lấy tay chạm đến hai loại văn tử xanh đỏ. Nhìn đến nơi này, hàn lập sờ sờ cầm trong lòng có vài phần giật mình. Để thỏa mãn sự tò mò trong lòng, hắn không khách khí tiến lên trước vài bước đồng thời vươn ra một cây ngón tay ở dưới chân đí cột đá hiện lên một loạt những dòng văn tử xanh biếc. Những dòng văn tử này phát ra tia sáng màu xanh cảm giác có một luông khí hướng thẳng vào đầu. Trong đầu Hàn Lập hiện ra một hàng thông tin. Bán ra loại lưu quang một số lượng vô hạn, mỗi nơi 3 vạn linh thạch giá cả là 4 tầng 5 điện 31 hào. Hàn Lập khóe miệng khẽ động thân hình hạ xuống, người lại chuyển động sang bên khác của cột đá, ngón tay lại chỉ vào, một loạt văn tử màu đỏ hiện lên. Kết quả là cũng có một loạt thông tin xuất hiện trong đầu. Thu mua đầy đủ một khối hài cốt sượng vĩ cầm, giả cả thương thảo là 9 tầng 2 điện 10 hào. Hàn lập sắc mặt có chút quái gì. Không nghĩ tới mấy người thiên bằng tộc lại dùng phương pháp này để bán ra hoạt thu mua vật phẩm. Hiển nhiên cột đá có một năng lực thông báo điều gì đó đều là nhu cầu cấp bách hoặc là vật đặc biệt quý hiếm có thể xem như đó một loại suy nghĩ độc đáo. Kể từ đó, nếu bất kỳ ai cần mua bán vật phẩm thì nhìn tin tức trên cột đá là có thể trực tiếp qua cửa hàng để giao dịch. Thực sự là tiện lợi rất nhiều. Phương pháp này thoạt nhìn cũng không quá khó, ở nhân tộc trong các phường thì cũng có thể cân nhắc mà sử dụng phương pháp này. Hàn lập lui ra phía sau vài bước, bắt đầu đánh giá cẩn thận dòng văn tự màu xanh biết ghi rõ việc bán ra vật phẩm. Hắn suy nghĩ trước tiên đảo qua thông tin một lần, nhìn xem có vật phẩm nào vững thú hay không. Mặc dù có không ít tên các loại vật phẩm, chủng loại khác nhau.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 Hắn cũng sẽ không tìm hiểu nguyên nhân gì sao. Hiện giờ, hắn chỉ yên lặng chăm chú đọc và nhớ kỹ những thông tin trên cột đá. Ánh mắt ngưng lại, Hàn Lập đột nhiên nhìn thẳng vào một dòng văn tử xanh biếc trên cột trong lòng như phát hiện ra điều gì. Thanh la quả, nơi này cũng bán ra loại vật phẩm này sao? Hàn Lập sắc mặt trở nên hồng hào, nghe đồn quả này là một loại thuốc tiên thiên la đan đối với Hàn lập mà nói hắn cũng biết được vài loại linh quả trong đó có thanh la quả loại linh đan này tuy rằng hiệu quả không giống hắc viêm đan ngược lại tu sĩ luyện dư hậu kỳ có thể gia tăng tam khỏa đột phá nhưng đại bộ phận cao sai tu sĩ thậm chí trong mắt lão quái vật đang ngoài hợp thể vẫn coi hắc viêm đan là loại đan được có giá trị tuyệt đối siêu cường. Thiên la đan nếu sử dụng một mình sẽ trợ giúp luyện dư tu sĩ dễ dàng đột phá, nhưng trên thực tế linh đan này sẽ không dùng một mình mà phần lớn được phối hợp sử dụng cùng các linh dược khác. Bởi vì dược tính của thiên la si thường kỳ lạ, nó có thể cùng hầu hết các linh dược khác xung hợp mà không hề xung đột. Điều không thể tưởng tượng chính là cùng linh dược khác. Nhất định ra tăng 3 linh đan thành đến gần nửa dược tính có công hiệu phòng ngự. Nói đúng ra nếu hẳn lập ăn thiên la đan có thể tăng thêm 10 năm pháp lực, nhưng nếu ăn thiên la đan với các linh dược khác lẫn lộn, thì tu vi nhất định tăng được 12 năm đến 15 trong năm. Hơn nữa, loại đan dược này hiệu quả đến nỗi nó có thể dung hợp bất cứ loại đan dược nào đều có công dụng dấu hiệu. Kể từ đó, đan dược trong tay tu sĩ nhân tộc càng có giá trị lớn hơn và càng ngày càng khan hiếm hơn, chỉ mong được xung hợp với một viên thiên la đan. Vạn nhất nếu không có vận may được xung hợp thì làm cho đan dược không còn hiệu quả, như vậy chuyện được xung hợp chỉ như một giấc mộng. Về phần hiệu quả của thiên la đan thực sự là việc rất khó nói. Từng có người ăn liên tiếp 3-4 viên linh đan này kết quả mỗi một viên linh đan đều cùng có tác dụng khiến năng lực tăng lên rất nhiều. Cũng có người tán ra bại sản mua một lúc 7-8 viên thiên la đan coi đây là canh bạc được ăn cả ngã về không. Kết quả lại làm cho người này hộp máu mà chết, 78 viên linh đan cũng chẳng có nổi tác dụng gì lại còn gây ra cái chết đáng tiếc. Việc thiên la đan trợ giúp để tăng năng lực trên thực tế loại linh đan này đã làm cho không ít tu sĩ lâm vào điên cuồng. Thanh la quả thất truyền ở nhân tộc gần ngàn năm toàn bộ quang cảnh nơi đây liền bị các đại phái cùng các thế lực tới đào móc tìm kiếm. Điều làm cho người ta buồn bực chính là thời gian thanh la quả thành thục phải tới năm sáu ngàn năm. Mà mỗi một cây chu linh chỉ có thể kết xuất được một quả. Sau khi ngắt quả, cây chu linh sẽ mất hoàn toàn linh khí trở thành một cây bình thường. Cho nên cho dù có hàng loạt đại phái cùng thế lực lớn nghĩ muốn ha tổn tâm huyết để cố sức tìm kiếm thanh la quả, chỉ là việc mất nhiều hơn được. Cho nên từ đó về sau, người ta chỉ có thể ngẫu nhiên tìm thấy quả này trong hoang dã, mỗi một quả thiên la đan xuất hiện đều làm cho các tu sĩ đều lâm vào tranh đấu đoạt lợi. Phần lớn rơi vào tay lão quái vật. Hàn lập ở thiên Uyên thành nghe nói tới loại linh quả này cảm thấy rất hứng thú, nằm mơ cũng muốn dùng lục dịch bồi dưỡng loại linh quả này. Nhưng đáng tiếc cũng chính thanh la quả là mầm móng tai họa, là một loại linh dược hiếm thấy, hơn nữa không thể bảo tồn được lâu. Cho nên cho dù thiên Uyên thành cơ hộ tập trung tất cả linh hoa linh quả cũng không thể tìm thấy một viên linh quả như thế.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 Ngón tay chỉ đánh dấu dòng văn tự vi thanh la quả lóe lên tia sáng màu xanh, nháy mắt một loạt tin tức án truyền vào trong đầu. Sau khi thấy rõ nội dung thông tin, đôi lông mày của hắn nhíu lại. Thế nhưng chỉ sợ có điểm phiền toái. Hàn lập thì thảo một câu trên mặt vẻ hưng phấn lập tức biến mất hơn phân nửa. Nhưng dù sao cũng có vi vọng có được thanh la quả cho dù là việc khó đó có khó khăn đến thế nào, hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Hàn lập ở trên không trung cân nhắc một chút, hắn liền hóa thành một đoàn thanh quang bay đi. Vừa bay đến cửa điện trực tiếp hướng chỗ cao bay đến, một hơi đã bay tới tầng thứ 9, hắn liền dọc theo thông đảo đi về phía trước. Không lâu sau sau. Hàn lập nhìn tới phía trên cửa điện, không chút do sự bay vào bên trong đại điện. Đại điện được bài trí đều cùng một khuôn mẫu sập khuôn. Nơi đây, người thiên bằng nhân cũng khá ít so với mấy tầng phía dưới, chỉ có khoảng hai ba mươi người. Hàn lập hai mắt híp lại, liếc nhìn mặt trước cửa hàng, tinh quang trong mắt chợt lóe, liền tiến đến một tiệm hàng cỡ trung tại một góc đại điện. Nơi đây tiệm hàng chia làm hai tầng, bên trong cánh cửa bị một quần sáng màu xanh mênh mông che phủ trên cửa lộ ra một cái biển màu đỏ nhạt. Mặt trên trước đồng viết vạn lôi phường. Hàn lập nhìn tấm biển, một tia rinh ngạc hiện lên, rồi lập tức bình tĩnh lại ngay. Thân hình chợt lóe, liền không chút do dự tiến vào bên trong quần sáng sau cánh cửa. Một gian phòng trống sống sống khoảng 340 40 trường xuất hiện ở trước mặt. Thế ra một chiếc bàn gỗ đen thùy tỏa sáng, vài chiếc ghế màu vàng cùng 7 tám giá gỗ đã có chút mục nát, mặt trên giá gỗ bày biện 7 tám loại hàng hóa. Ở trong phòng ngoại trừ một gã đứng sau bàn gỗ, nhìn như chủ tiệm, đó là một nam tử có sáng người khô gầy bên cạnh còn có hai gã thiên bằng nhân khác. Hàn lập thả ra thần niệm lặng lẽ đảo qua ba người, khuôn mặt không khỏi biến sắc. phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1418, ba lựa chọn. Bộ sáng đôi nam nữ trung niên kia là một đôi phu phụ, bọn họ cùng chủ tiệm nói xong cái gì? Một trong hai người bọn họ một gã là luyện hư sơ kỳ, người còn lại là luyện hư trung kỳ. Về phần tên trưởng quầy, hắn đúng là một gã luyện hư hậu kỳ đáng sợ. Người có bật tu vi này, sao lại mở cửa tiệm? Hàn lập trong lòng hơi hoàng sợ. Khi đó, đôi nam nữ vừa thấy có người tiến vào, lập tức đảo mắt nhìn qua. Bọn họ nhìn ra Hàn Lập là hóa thần trung tỷ, lại cảm thấy gương mặt xa lạ dị thường trong lòng tràn ngập ngoài ý muốn. Nhưng thật ra tên trưởng quầy kia chỉ là thoáng nhìn không để ý tới Hàn Lập tiếp tục cùng hai người nói chuyện với nhau. Không tìm được hấp linh thạch thì quý phu phụ đừng vọng tưởng tới tiên tử một. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta thiếu mấy thứ cao sai linh thạch này sao? trưởng quầy khẩu khí rất lớn. Ngư Huyên, sùng hấp linh thạch đổi lấy tử tiên một, điều kiện cũng quá hà khắc rồi, vật ấy chỉ có thể tồn tại ở nguyên thâm. Đừng nói phu phụ ta chỉ là luyện dư tu sĩ, mà ngay cả các vị trưởng lão trong tục cũng không dám tiến sâu. Vẻ mặt nữ tử không cam lòng nói. Lão phu không quan tâm. Không có gấp linh thạch, việc này khỏi bàn thêm. Trưởng quầy hai mắt khẽ trước, không chút khách khí nói. Đôi phu phụ nghe được trưởng quầy nói như thế, sắc mặt thay đổi rất khó coi. Nhưng bất luận hai người có khẩn tầu như thế nào, lão ta vẫn lạnh như băng không hề đem ra. Cuối cùng, đôi phu phụ này chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bọn họ từ đầu đến cuối cũng không nói với hàn lập một câu. Tiểu tử, ngươi tìm đến lão phu có chuyện gì, điếm chủ chờ kia đôi phu phụ đi ra cửa, liền hướng đến chiếc ghế, ngồi xuống, bộ dạng có vẻ mực mình nói. Có phải tiền bối có thanh la quả muốn bán? Hàn Lập bình tĩnh hỏi lại. Thanh la quả, đó là một trong những vật chân quý của bổn điếm, chỉ sợ ngươi không đổi nổi, ta không lãng phí thời gian, ngươi hãy mau đi đi. Trưởng quầy nghe Hàn Lập hỏi, liền ngẩn người ra, hắn cẩn thận đánh giá Hàn Lập, tỏ vẻ không thể giao dịch cùng Hàn Lập. Tiện bối không nói điều kiện, làm sao biết vãn bối không thể đáp ứng. Hàn Lập ảm đạm cười, hai chân không hề có ý muốn rời đi. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, trưởng quầy giận dữ, một đôi cánh màu bạc phòng thủ hiện lên ở phía sau, từ trên không đột nhiên hướng thẳng Hàn Lập. Thanh âm kéo dài, một cố cử lực vô hình hướng hàn lập đè xuống, không khí xung quanh ù ù lên thành tiếng. Hàn lập khóe mắt sửng lên, vẫn chưa có ý né tránh, mà khoát tay chỉ nhẹ nhàng thu kiếm. Một đảo kim mang chợt lóe, làm cho cố cử lực vô hình kia dễ dàng bị phân đôi sát theo hai bên hàn lập, tiếng nổ âm vang phát ra à trách không được có chút lo lắng. Xem ra ngươi thực sự có vài phần bản lĩnh. Điếm chủ thốt lên một tiếng khe khẽ trong mắt chợt lóe lên tia sáng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phải chăng vãn bối không có tư cách giao dịch cùng tiền bối. Thần sắc hàn lập lại bình tĩnh như thường hỏi tiếp. Cứ coi như ngươi đủ tư cách đi. Chẳng qua cố ý muốn đánh vì thanh la quả là linh dựa quý hiếm cần xem ngươi thế nào. Vậy mà ngươi vẫn không biết trời cao đất sồng, vẫn muốn đổi trác. Điếm chủ thản nhiên trả lời. Ngay cả đổi trác như thế nào cũng không nói cho vãn bối biết, làm sao vãn bối có thể hiểu được tiền bối muốn điều gì. Hàn lập miệng cười nhích lên trả lời. Ngươi đắt như vậy tự tin, lão phu cũng không nhiều lời. Thanh la quả là vật quý hiếm muốn đổi lấy vật ấy, ta cho ngươi ba loại lựa chọn. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng được một trong ba điều kiện thì ta sẽ lấy thanh la quả cho ngươi. Điếm chủ thoáng trầm ngâm, thần sắc lại trầm chầm, chầm nói. Ba lựa chọn, xem ra thanh la quả thật không dễ lấy. Nếu không vì tiền bối này cần gì phải đưa ra nhiều lựa chọn. Nghe đối phương nói như vậy, hàn lập nở nụ cười khổ. Thứ nhất, nếu ngươi là có thể xuất ra ô minh liên hoạt Hắc ám huyết tinh, Điều này ta không nói hai lời, nếu lấy được ta sẽ đem thanh la quả đưa cho ngươi. Điếm chủ cười lạnh, trầm chậm nói. Hai loại linh vật này căn bản chỉ là tin đồn nhảm không biết thế gian thực sự có hay không, vãn bối không thể có này hai vật. Hàn lập liên tục lắc đầu. Hắc hắc, chỉ là vật đồn nhảm. Điếm chủ nghe vậy trên mặt có vẻ châm trọc. Nếu ngươi cảm thấy không làm được lựa chọn thứ nhất, thì ta sẽ nói cho ngươi lựa chọn thứ hai. Ta khẳng định ngươi có thể tìm được vật này. Đó là nếu trong tay ngươi có 5-600 viên cực phẩm linh thạch, lão phu cũng có thể miễn cứng đổi cho ngươi một viên thanh la quả. 5-600 viên cực phẩm linh thạch tiền bối thật đúng là quá tham lam. Nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, phỏng chừng vài vị trưởng lão cũng không có thì vãn bối làm sao mà có được. Hàn Lập thần sắc có chút thay đổi bộ dạng khó coi. Nếu đối phương chỉ nói hơn trăm viên cực phẩm linh thạch, thì hắn cắn răng chịu lấy phần lớn linh dược đổi lấy một chút, nói không chừng còn có có thể. Với số lượng 5600 viên, hắn không chút nghĩ ngợi liền loại bỏ lựa chọn thứ hai này. Ừ, Lão Phu cảm thấy thanh la quả có giá trị lớn như thế tất nhiên là cần phải đặt ra điều kiện lớn. Điếm chủ tỏ ra không thèm quan tâm lời của Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy, chỉ có thể im lặng. Hai lựa chọn này, ngươi đều không thể làm được, còn một lựa chọn cuối cùng, phỏng chứng ngươi càng không có cách nào làm được. Ngươi có muốn nghe không, điếm chủ lạnh lùng nói. Tiện bối cứ nói đi. Hàn lập âm trầm nói. Nghe được hàn lập nói thế trên mặt điếm chủ lộ xa tia cổ quái, một lúc sau lại nói. Điều kiện cuối cùng này không phải ai cũng làm được, cho nên ta phải hỏi trước. Ngươi có tinh thông lôi điện lực không? Lôi điện, hàn lập đồng tử co sụp lại tràn ngập ngoài ý muốn. Đúng vậy, nếu là bản thân ngươi không hiểu được thuộc tính thần thông, Hoặc là đại khái hiểu biết lôi điện thì điều kiện thứ ba, lão phu căn bản không cần phải nói tiếp. Lôi điện, hàn mố có hiểu biết tinh thông một chút. Hàn lập thầm cảm thấy có chút kỳ quái trong lòng luôn cân nhắc, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Thật không, nói miệng không có bằng chứng. Trước mắt lão phu, ngươi hãy thể hiện một phần cho ta xem có thực sự không. Điếm chủ không tin hàn lập. Hai mắt kinh quang chớp đồng không thôi. Không thành vấn đề, hàn lập liền đáp lại, hai cánh sung lên nhẹ nhàng sau lưng. Âm ầm tiếng sấm nổ, vô số tia sáng màu bạc tỏa ra ở hai cánh, tất cả hồ quang ngưng tụ lại trong nháy mắt, xung quanh hàn lập hiện ra hơn 10 viên lôi tàu màu bạc. Một đám quyền lớn nhỏ đùng sung đồng chứng lui không chừng. Trong lôi cầu ẩn chứa uy năng đáng sợ làm cho đồng tử của điếm chủ rụt lại, lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai, ngươi quả nhiên không nói khoác, thần thông lôi điện quả không nhỏ. Ngươi có thể nghe ta nói lựa chọn cuối cùng. Kỳ thực rất đơn giản, điều kiện cuối cùng này ngươi không phải dùng bất cứ cái gì để trao đổi lấy thanh la quả mà chỉ giúp ta thu phục một con linh thú mà thôi.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 Ngươi thực sự giúp lão phu chứ, ta sẽ đưa ngươi đi gặp con thú này, đến lúc đó ngươi nhìn sẽ biết thôi. Điếm chủ hai mắt hiện lên vài phần xảo quyệt. Nghe được đối phương trả lời hàm hồ, hàn lập sở tầm suy nghĩ trong lòng tự nhiên tự trách không thôi. Nhưng trong đầu ý niệm vẫn nhanh quay trở lại cân nhắc việc này. Người này là một gã luyện dư hậu kỳ, thế mà còn không thể hàng phục một con linh thú bên trong khẳng định có chút kỳ lạ. Nhưng đối phương đã nói rõ cần người tinh thông lôi điện lực mới có thể ra tay thương trở. Thoạt nhìn cũng không có chút thành ý. Hàn lập trầm ngâm trong chốc lát, mới mở miệng hỏi. tiền bối nói xem muốn hàng phục được thì cần loại trình độ nào mới có thể làm được. Hiển nhiên là hiệp trợ lão phu, làm cho nó ngoan ngoán chịu chói, nhận lão phu là chủ chủ chính thức. Điếm chủ không chút do sự nói. Nếu là như vậy, vãn bối nguyện ý thử một lần trợ giúp tiền bối. Hàn lập không trần chờ Tốt lắm, lão phu cần chuẩn bị một chút để tiến hành cho nghi thức nhận chủ. Bốn ngày sau, ngươi đến đây tìm lão phu. Điếm chủ vẻ mặt tươi cười nói. Đúng giờ này bốn ngày sau, tại hạ sẽ ở đây. Vãn bối xin cáo tử. Hàn lập không nói gì thêm, liền xoay người bước ra khỏi cửa tiệm. Nhìn hàn lập biến mất trước cửa tiệm, điếm chủ nâng tay sờ sờ cầm trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Hàn lập từ cửa tiệm đi ra sau, hắn vẫn không vội và lập tức rời đi mà tiến tới chỗ cột đá, hy vọng có thể phát hiện thêm thông tin gì khác. Mãi cho đến khi trời gần tối đại điện giao dịch sắp đóng cửa, Hàn Lập mới từ trong cánh cửa bay ra với vẻ vui mừng. Hắn lần này thu nhận được nhiều điều. Ngoại trừ phát hiện tung tích thanh la quả, còn theo thiên bằng tộc giao dịch trong đại điện, phát hiện vài loại tài liệu quý hiếm mà ở nhân tộc căn bản không thể tìm thấy. Trong đó có luyện khí vật, có linh hoa linh thảo. Trong đó một gốc cây linh dược. Vừa lúc cùng kim tủy tinh trùng phối hợp, một vị chủ sược luyện trí phạm thánh chân ma. Tự nhiên làm cho Hàn Lập hết sức vui mừng, hắn chỉ cần gì tìm được hai trung ninh dược khác, là có thể hồi môn tất cả tài liệu, có thể ngưng hóa pháp tướng chân thân. Hàn Lập trong lòng tân nhắc thân thể hóa thành một đoàn thanh quang thẳng đến chỗ ở bay đi. Ngày mai, Hàn Lập cùng thiên bằng tục ước định ba ngày. Hàn lập trong đồn quang, khóe miệng khẽ cười, giống như không còn nhớ đến việc này nữa. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương 1419 Côn bằng xá lợi và thiên bằng chi thể. Người đã đáp ứng gia nhập thiên bằng nhất tục chúng ta rồi trong đôi mắt sáng của thiếu nữ linh quang trước động nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Hàn lập chậm rãi hỏi nếu vãn bối nói không bằng lòng e rằng cũng không thể dễ dàng ly khai quý tộc đâu Hàn lập sau khi than khẽ một tiếng trả lời vô cùng thành thật lúc này hắn thân đã ở trong lầu cắt của Kim Duyệt mà ở bên cạnh của nữ tử này còn có một lão già và một mỹ phụ khác chia nhau ngồi hai bên.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 Thiếu nữ trong lời nói thì lộ xa vẻ mừng rỡ, nhưng ngữ khí lại thản nhiên như sớm đã đoán ra rằng Hàn Lập sẽ đồng ý rồi. Nếu là thí luyện thật sự có trình độ giống như tù bối mở hoặc tròn tù trưởng đóng hoặc tròn đang nói, vậy thì lần xuất thủ tương trở ngày đối với Hàn Mố mà nói thì không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng đồng dạng tài hạ cũng không muốn rơi vào kết cục chim hết thì bẻ cung đâu, cho nên vẫn còn có hai điều kiện, hy vọng quý tộc có thể hứa trước với tài hạ. Như vậy thì hàn mỗ cũng không còn nỗi lo về sau, rồi mới có thể tận tâm toàn lực giúp thánh tử của quý tộc. Hàn lập hơi dừng lại chuyển đề tài. Điều kiện gì tộc nhân, ngươi cứ nói ra thử xem nào. Lão già họ tư ở bên canh nhíu mày hỏi. Tại hạ muốn một viên côn bằng xá lợi cùng với một quyền lợi được lưu danh trên phó quyền của thiên bằng chi thể. Hàn Lập mỉm cười, nói. Xá lợi thiên bằng chi thể phó quyền. Vừa nghe thấy câu này của Hàn Lập, không chỉ nam tử họ tử và Mỹ phổ kia vẻ mặt đại biến, ngay cả khuôn mặt của nữ tử kim duyệt này cũng hơi thất kinh. Không thể côn bằng xá lợi của bản tộc tổng tổng có hơn 10 viên mà thôi, mỗi một viên đều là thánh vật mà sau khi các lịch đại đại trưởng lão của bản tộc tỏa hóa để lại, sao có thể đưa cho ngươi? Còn thiên bằng chi thể, cho dù chỉ là phó quyền mở ngoạc tròn quyền phủ bản tộc tổng tổng cũng chỉ có ba phần mà thôi, sớm đã không còn bao nhiêu chỗ có thể để ngươi lưu xanh rồi. Lão già sâu đỏ sắc mặt âm trầm, lập tức cử tuyệt. Không sai, hai thứ này đều là vật quý của tộc ta thực sự là không tiện nhận lời. Tiểu huynh để không ngại đổi sang điều kiện khác chứ, mỹ phụ ở bên cạnh thở dài, cũng khuyên nhủ. Thiếu nữ thì lại không nói gì, ánh mắt không ngừng chớp động, giống như là đang suy nghĩ gì đó. Tại hạ cần côn bằng xá lời cũng không phải là để cho mình. Sau khi phục hạ xá lợi, vãn bối mới có thể thống chế côn bằng chi lực, có thể huyến hóa thiên bằng chi thân. Như vậy mới có thể hóa trang thành thánh tử của quý tục mà không bị tục khác nhận ra. Có xá lợi lại thêm bản thân ta lại luyện hóa côn bằng chi vũ và dung hợp côn bằng chân huyết, chắc có tư cách để lưu danh trên quyển phủ của thiên bằng chi thế chứ? Mà chỉ có làm như vậy, Tài Hạ mới thực sự tin rằng quý tộc sẽ không có tính toán khác với Tài Hạ sau khi xong chuyện. Hàn Lập bình tĩnh nói. Nhưng chuyện này ngươi làm sao mà biết được, chẳng lẽ có người trong tộc đã nói với ngươi ư? Lão già họ tư hắng giọng hỏi. Cái này cũng không đúng đâu. Hàn Đảo giấu đợi một ngày ở Thiên Chi Các Trong Thành, chắc từ bên trong điển tịch cha ra những chuyện này. Ta cũng suýt nữa thì quên mất, nhân tục một khi tu luyện có thành tựu đều có thể có bản sự đọc một lần là nhớ. Kim Duyệt hờ hững mở miệng nói. Cho dù là như vậy, hai điều kiện này chúng ta cũng không thể đáp ứng. Lão ra liên tục lắc đầu. Vì sao không thể đáp ứng? Quý tộc nếu như ở trong lần thí luyện này thực sự không thể xuất hiện một thánh chủ, chắc sẽ bị loại trừ trong danh sách 72 phân chi của phi linh tộc, từ đó mà bị những chi mạnh khác thôn tính. So sánh với việc này, chút điều kiện không đáng nhắc đến này của hàn mố có gì là khó khăn đâu. Trừ phi ba vị bắt đầu tính toán rằng sau khi xong chuyện sẽ xử trí tại hạ với cách khác. Hàn lập chậm rãi nói.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 Hai điều kiện này nếu so với sự dưng vong của tộc quần, không đáng để nhắc tới. Chuyện này ta làm chủ. Thiếu nữ xua tay, giọng nói lạnh lùng. Hai người ở bên cạnh nghe thấy vậy, sau khi quay sang nhìn nhau thì cũng đành ngậm miệng. Hai điều kiện mà ngươi đề ra, bản trưởng lão có thể hoàn toàn đáp ứng. Nhưng để bảo chứng rằng ngươi sẽ tận tâm giúp đỡ hai vị thánh tử thông qua thí luyện, ta sẽ ký kết một huyết thể khác với ngươi. Nếu bản tục sau thí luyện không xuất hiện thánh chủ, bản nhân có thể dùng thân phận đại trưởng lão phân phó ra một số thọ nguyên, phá trừ thiên bằng chi thể và diệt sát ngươi. Ánh mắt của thiếu nữ thoáng trúc đã biến thành sắc bén như đao. Hàn lập trong lòng lạnh toát, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười. Nói, tiền bối yên tâm, nếu bởi vì tại hạ không tận lực dẫn đến thí luyện thất bại, vãn bối sẽ để mặt cho đại trưởng lão xử trí tuyệt sẽ không oán hận một câu nào. Ngươi hiểu đạo lý như vậy thì tốt, về chuẩn bị trước đi. Ngày mai ta sẽ an bài tốt tất cả, rồi phái người đón ngươi cửa hành nghi thức khai linh cho ngươi gia nhập bản tộc Thiếu nữ dùng khẩu khí rất đáng tin cậy, nói. Hàn Lập tất nhiên không có ý kiến gì khác, sau khi ôn quyền với ba vị trưởng lão của thiên quyên tộc liền cáo biệt. Sau khi thấy thân hình của Hàn Lập ló lên rồi biến mất ở cửa, lão già sâu đỏ hít sâu một hơi, mặt trầm trọng nói với thiếu nữ. Đại trưởng lão, ta không phải là không đồng ý làm vậy. Côn bằng xá lợi cho hắn cũng được. Nhưng một khi được lưu danh trên phó huyền của thiên bằng chi thể trừ khi sau này hắn làm ra vài tội tài trời trái với thể ước, trong tộc của ta không ai có thể xuất thủ với hắn. Chuyện này rất dễ dàng bị người ngoài lợi dụng từ đó mà mang tới đại họa cho tộc ta. Chuyện này ta tất nhiên là biết, nhưng tư trưởng lão hình Như đã quên mất một việc thiên bằng chi thể chỉ có thể hạn chế người của bản tộc mà thôi. Chuyện của tên phản đồ 3.000 năm trước, các ngươi lẽ nào đã quên rồi ư? Thiếu nữ đột nhiên lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Ý của đại trưởng lão là Mỹ phủ bóng nhiên tỉnh ngộ. Mấy ngày trước, ta tiếp kiến mấy vị phi linh tướng đi hộ tống tống phẩm vừa trở về cũng biết một số chuyện của tên nhân tục này. Theo bọn họ kể lại, Tu sĩ nhất tộc tuy nhìn chỉ là có tu vi của phi linh tướng trung sai, nhưng trên thực tế ít nhất cũng có thần thông của phi linh soái sơ sai. Dùng để giúp chúng ta thông qua thí luyện tuyệt đối có phần nắm chắc lớn. Vì thế chịu thiệt một chút căn bản cũng không tính là gì. Hơn nữa sau khi kết thúc chuyện này, tên gì tộc này chỉ cần bằng lòng ngoan ngoãn sống ở thánh thành của chúng ta, không tiếp xúc với tộc nhất khác. Chúng ta cũng bất tất phải dùng bước cuối cùng. Nhưng, chúng ta phải cẩn thận hơn, những người đối đầu của bản tộc sẽ đồng thủ đồng cước trong lần thí luyện này đó. Thiếu nữ đưa tay lên vén lọn tóc trên vai ung dung nói. Đại trưởng Lão Minh Giám, lần này, Lão Sì Sâu Đỏ và Mỹ Phụ thực sự yên tâm rồi. Ở phía bên kia, Hàn Lập sau khi về nơi ở lại gặp mấy khách nhân tới thăm chính là ba huyên muội phong khiếu bạch lôi bạch ngưng vừa về thành ba người này vừa thấy hàn lập biểu hiện vô cùng nhiệt tình sau khi ngồi nói chuyện với mình cả nửa ngày mới tận hứng mà đi hàn lập sau khi ra tận cửa tiến ba người nụ cười trên mặt mới thu lại hơi trầm ngâm quay về phòng sau đó đóng chặt cửa phòng lại Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên có bốn nam bốn nữ của thiên bằng tộc tới trước cửa, tuy tu vi đều tương đương với hạng trúc cơ thì, nhưng được cái đều còn rất trẻ tuổi, tư chất không tầm thường. Hàn lập sau khi đánh giá mấy người này cũng không nói gì nhiều, lập tức theo tám người rời khỏi quý tân quán đi vào trong thánh thành. Sau khi đi hết nửa thành, hàn lập tới một toàn kiến trúc kỳ quái ở một góc của thánh thành. Kiến trúc này là một quảng trường giống như sân thi đấu thể thao. Cả quảng trường là hình tròn, bốn mặt đều bị tường đá to lớn cao tầm trăm trường vây quay, chiếm diện tích rộng vài rẳm. Trên tường đó, dựng hàng trăm thạch điêu ô bằng bên trên không biết là thi ra cấm chế gì mà bước nào bức nấy đều lấp lánh ánh sáng đủ màu, hình thành một vần sáng bảy màu bao bọc cả quảng trường. Mà ở trung tâm quảng trường lại có một đài cao giống như tế đàn, các vật bên trên để dùng bạch ngọc trong suốt chế thành. Hàn Lập hiện giờ đang đứng trên ngọc đài, xung quanh đứng mấy chục thiên bằng nhân, nam nữ đều có, toàn bộ đều mặc áo trắng, đều có tu vi cấp độ luyện dư. Kim Duyệt và ba trưởng lão đang đứng trước mặt Hàn Lập đằng sau là hai nữ tử thì tùng trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp trong tay phân biệt nâng một cái chậu bạc. Hàn đảo hữu, đồ vật chúng tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Hơn nữa để trước khi thí luyện bắt đầu, đảo hữu có thể phát huy đầy đủ năng lực của côn bằng xá lời và côn bằng chi huyết, ta và ba vị trưởng lão sẽ dùng thần thông giúp ngươi trong một khoảng thời gian ngắn triệt để luyện hóa hai vật này, sau đó chuyển cho ngươi thuật biến thân của thiên băng tộc. Hy vọng hàn đảo hữu ngàn vạn lần đừng làm chúng ta thất vọng. Trên mặt thiếu nữ tinh quang chớp động, hai mắt nhìn thẳng vào Hàn Lập, nói, tiền bối yên tâm tại hạ đã đáp ứng mấy vị trưởng lão tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực. Hàn Lập nghiêm mặt nói, rất tốt, ngươi trước tiên dung hợp côn bằng chân huyết đi, tư trưởng lão sẽ hợp lực xuất thủ kích phát linh huyết chi lực, sau đó cường hành đêm chân huyết và huyết dịch của ngươi dung hợp thành một thế, không còn phân biệt gì nữa. Trong đó có chút đau khổ, nhưng chắc đảo hữu có thể chịu được. Dùng cùng khi ngươi phục hạ côn bằng xá lợi sẽ do ta tự thân xuất thủ, giúp ngươi luyện hóa vật này. Lúc đó ngươi phải cẩn thận đừng để bị côn bằng chi lực chứa trong xá lợi phản phệ, từ đó tâm ma xâm nhập. Dù sau thì ngươi cũng không phải là thiên bằng nhân chân chính, hành động này vẫn có chút hung hiểm. Thiếu nữ lại dặn dò mấy câu. Hàn lập ta nhiên là nhất nhất đáp ứng. Thấy bộ dạng thành thật của hàn lập thiếu nữ hài lòng gật đầu, sau đó phất ngọc phủ ra sau. Lập tức một trong hai thị nữ chính cần bước lên, dâng chậu bạc trong tay ra trước người nữ tử. Kim Duyệt hờ hững nhìn chậu bạc, một ngón tay ngọc trắng nón búng một cái lên quần sáng. Bạc quan lấp ló điên cuồng mấy cái, rồi vô thanh vô thức tiêu tán. Lộ ra một cái bình màu xanh to cỡ ngón cái, hình dáng cổ xưa, không phải vàng mà cũng chẳng phải ngọc.